Kính Vạn Hoa tập 28 Mùa hè bận rộn chương 1 Cho đến khi xe ngừng, Tiểu Long và Quý Giòm vẫn chưa hết ngơ ngác. Khi nãy, lúc sắp đến ngã ba quen thuộc, Tiểu Long đã thấy cảnh vật hai bên đường có vẻ khác. Bên cạnh những dặn tre xanh ngát, những cây sầu đồng cành nhánh khẳng khiu, những cây bông gòn cao vút và những gốc xứ già trầm ngâm có mặt lâu đời là những ngôi nhà gạch không biết được xây lên từ bao giờ đang thi nhau phô các mái ngói đỏ tươi. Đằng sau các bờ dậu xanh um Rõ ràng nhà cửa Hai bên đường quốc lộ mọc lên nhiều hơn Tuy không sàn sát như thành phố Nhưng so với trước đây nửa năm Lúc Tiểu Long dẫn quý xòm Về quê thăm ông Đã là một sự thay đổi chóng mặt Khi nãy sút một chút nữa Tiểu Long đã không kêu bác tài ngừng lại May mắn Cuối cùng nó nhìn thấy người ta đang họp chợ Bên đường đó là chợ ngã ba Muốn đến nhà ông của Tiểu Long Phải đi theo con đường nhỏ xuyên qua chợ chợ ngã ba nằm ở xóm đầu cầu Là chợ duy nhất ở vùng này Lần đầu tiên nghe thằng Lượm bảo thế Quý giòm tròn mắt Sao bảo là xóm đầu cầu hả mày Tao có thấy chiếc cầu nào đâu Đó là tại anh xuống xa giữa trưng Từ chợ ngã ba nếu đi thêm khoảng 200 m Anh sẽ thấy một cây cầu sắt Bắt ngang nối Thằng Lượm giải thích rồi bổ sung thêm Đá rất nhiều dưới lòng suối Người ta thường ra chân cầu Ngồi câu cá thác lác Trong các kẽ đá Để hôm nào em dẫn anh với anh Tiểu Long đi câu. Thằng Lượm hứa hẹn cho sướng miệng rồi quên bén. Dạo đó Tiểu Long và Quý Sòm chỉ rủ nhau lo dò ra câu cá ở khúc suối gần nhà. Còn chuyện đi câu thác lác dưới chân cầu sắt. Chẳng nghe thấy thằng Lượm nhắc đến nữa. Đã mấy lần Quý Sòm nhớ tới chuyện này định bắt thằng Lượm thực hiện lời hứa rồi. Nhưng Mải Lò đối phó với sự khiêu khích của tắc kẻ bông và lũ ma đốt đèn bày tiệc trong ngôi nhà hoang trên đồi cắt cỏ. Nó cũng quên luôn... Tiểu Long và Quý Dòm vội vã băng qua chợ, so với dạo trước, chợ ngã ba cũng có vẻ sầm uất nhộn nhịp hơn. Tiểu Long vừa đi vừa nhìn ráo rác. Lạ thật mẹ, chưa tới nửa năm mà cảnh vật trông lạ hoắc lạ hô. Quý Dòm nhanh nhỏ tán thành. Ừ, lạ ghê, nhà cửa nhiều hơn, ừ, nhiều ghê, người ta cũng đông hơn, ừ, đông ghê. Nhưng những đổi thay chỉ diễn ra trên xóm đầu cầu, qua khỏi chợ ngã ba, Tiểu Long và Quý Dòm nhận ra ngay những thở ruộng quen thuộc trải dài hai bên con đường đất đỏ. Và tít tắp, cuối đường là lũy tre xanh. Ngày ngày díu rít tiếng chim xe lẫn tiếng gió xì rào trong lá. Quý Dòm lẽo đẽo theo Tiểu Long đi luồn qua ngõ trúc, nắng trên đầu chợt dịu hẳn đi. Tương lá khô kêu lạo dạo dưới chân khiến Quý Dòm bất xác mơ màng, quê mày thờ mộng ghê, còn phải nói... Lại yên tĩnh tuyệt vời Ở yên tĩnh nhất thế giới Tựa lòng phẩm mũi bắt đầu bà hoa Tụi mình sẽ có những ngày hè thú vị Ở cực kỳ thú vị Quý giòm tiếp tục làm chú bé thơ mộng Tào vào mày sẽ cầu cá thác lác Dưới chân cầu sóng vỗ Đang xây xưa phụ họa tiểu lòng bỗng khựng lại Nó trước mắt thật thả Còn suối làng tào làm gì có sóng Có sóng hay không chẳng quan trọng Quý giòm phải tay lim xì mắt Điều quan trọng là sau khi câu cá Tụi mình sẽ đi đi bắn chim đi bẻ mía trộm. Buổi tối mình kêu thằng Lượm dẫn đi nhổ đậu phộng, Tều Long cắt đứt cành hứng của bạn tới nhà soi. Quý mở mắt ra, thấy bơ dao đỏ rực hoa chuối nước trước sân nhà chú Năm chiều đã ở ngay trước mặt. Tều Long về quê không báo trước, vì vậy sự xuất hiện bất ngờ của nó và Quý Sở khiến mọi người mừng tíu tít. Ông nó vuốt tóc nó khen: "Chà, mới đá mà cháu đã cao hơn ông rồi." Tều Long ôm tay ông: "Dạo này ông khỏe không hả ông?" "Khỏe, khỏe lắm." Ông nó mỉm cười. Hãy cháu về chơi là ông thấy khỏe ngay thôi Chú năm chiều vui vẻ Khi này các cháu về chơi được bao lâu Dạ chắc tụi con ở chơi một tháng Thì năm ràng dịu dàng Thôi các cháu đi tắm đi cho mát Tiểu Long và Quý Giòm vừa đi được mấy bước Đã nghe tiếng gọi giật Ê Tiểu Long Quý Giòm tôi mai về lúc nào thế <cười> Tiểu Long và Quý Giòm hoảnh lại mừng rỡ À tắc kè bông Tôi tao mới về tức thì Rồi nát thấy mấy cây trúc che dài trên tay Tắc Kẻ Bầm, Tiểu Long ngạc nhiên, "Mày vác che đi đâu vậy? Tao đang đóng dở cái dàn mướp, trời đất quý ròm trợn mắt. Mày phải mày không đấy, Tắc Kẻ bông? Mày xương lên từ bao giờ thế? Thấy Tắc Kẻ bông lỏng lẽ, thím năm sang liền đắt thanh. "Dạo này thằng Tắc Kẻ Bầm tiến bộ lắm cái cháu à?" Tiểu Long bước lại gần đặt tay lên vai Tắc Kẻ Bầm, giọng thân mật, Tụi tao phụ với mẹ nghe." Tắc Kẻ Bầm khịt mũi, thật khỏi. "Tuội mày ở thành phố mới ra tới, nghỉ ngơi cho khỏe đi." Để Tắc Kẻ Bầm nói vậy, Lòng không nằn nỉ nữa Nó kéo sang quý giòm Đi ra sau giếng Nhưng tắm xong Hai ông nhóc không đi nghỉ ngay Mà kéo nhau ra chỗ đống rơm sau vườn Ngồi xem tắc kè bông làm việc Tắc kè bông này Quý giòm gợi chuyện hở Tắc kè bông đáp Tài vẫn thoàn thoát bột lạt vào chỗ nối Quý giòm hấp hái mắt Mẹ mai bảo mai dạo này tiến bộ lắm Vậy trong mày thôi bắt nạt bọn trẻ con trong xóm rồi chứ Ừ Thấy tắc kè bông nhằn nhó đáp Vẻ không thích đề cập đến đề tài bạo lực này, tựa lòng khẽ huyết cùi trỏ và hông bạc, nhưng quý giòm vẫn thản nhiên hỏi tiếp. Với bọn giấy lửa xóm dưới mày cũng thôi đánh nhau rồi phải không? Ừ. Quý giòm nhún vai, mày nói thật không đấy? Tào thèm vào nói dối, tắc kè bông hửa mũi, giọng đã nhuống bực bội. Quý giòm nhìn những vệt đỏ bắt đầu lốm đốm trên mặt thằng này, bụng bán tin bán nghi. Quý giòm đã từng chứng kiến cảnh tắc kè bông và thủ hạ vây đánh thằng Chút ở giữa đồng. Quý giòm cũng đã từng một cái cảnh tắc kẻ bông bắt tiểu lòng quy phục và tôn nó làm thủ lĩnh để mặc nó sẽ khiến. Mặc dù sau đó tất cả bông hiểu ra tiểu lòng cố ý nhường nhịn nhưng với một đứa hiếu chiến như vậy, bảo nó đã dã từ đánh đấm thì đúng là khó tình quá đỗi. Quý giòm không tin, vì vậy nó biểu môi Lạ thật đấy, mà mày đã không chọn nhau làm sao mày ăn cơm ngon miệng được. tất kẻ bông gãi mũi, tao chỉ không chọn nhau với tụi xóm dưới thôi. Nhưng chọn nhau với bọn nhóc xóm đầu cầu, bây giờ tụi Tào với tụi dế lửa vào cùng một phe. Thì ra thế, quý giọng cực củ, Tiểu Long ngạc nhiên hỏi. Bọn xóm đầu cầu hung hoang lắm hở máy, giọng tắc kẻ bông thoát hầm hầm. Bọn này ở nơi khác tới, chứ không phải dân trong xóm. Hết tụi nhóc xóm trên và xóm dưới bén mảng lên đường lộ là bị bọn nó đuổi chạy về. Tào và thằng dế lửa dẫn quần đi đánh dẹp mấy lần vẫn không xỏng, tức ơi là tức. Tiểu Long không nén được tò mò, thế bọn nó làm nghề gì? Hình như bọn này là dân đi hái điều thuê hay sao ấy, lạ hoắc à. Tắc kè bông trượt xoáy mắt vào mặt tiểu Long giọng ngập ngừng. Hay là hôm nào mày đi với tụi tao, có mày chắc tụi kia hết dám động hành. Đề nghị của tắc kè bông khiến tiểu lòng méo sạch miệng. Trời đất, tao và quý giòm về đây là để nghỉ ngơi mấy ngày hè chứ đâu phải để đi đánh nhau. chương 2, Thăng lượm bỏ về lúc trời trạng vạng. Vừa thọ đầu qua cổng sau, thấy tiểu Long và quý giòm đứng chỗ ngách cửa ngó ra, lượm mừng khu Nó quăng roi nhảy sổ lại. A anh Tiểu Long, anh Quý. Tiểu Long phát yêu lên vai em. Nhốt bỏ vô chuồng đã mày. Lượm rắt bỏ vô chuồng, lật đặt, đặt đóng cổng cải thêm rồi quay lại. Hai anh mới về tới hồi chưa hả? Ừ, Quý Giòm giật giật tay ông anh về trách móc. Sao anh không viết thư báo trước gì hết vậy? Quý Giòm tủng tìm đáp thay. Tại tụi tao không muốn mày đón tiếp lòng trọng thôi. Tụi tao quen bình dân rồi. Tiểu Long sực nhớ tới một việc vội buồn miệng. À, lượm này. Dì hả anh? Hồi trưa tụi tao xém đi luôn ra lạng sơn rồi, mày biết không? Câu nói không đầu không đuôi của ông anh làm Lượm ngơ ngác. Anh nói gì? Em chẳng hiểu, tự lòng nhào mắt. Trên xóm đầu cầu người ta xây nhà mới nhiều quá, lúc ngồi trên xe đò tao và quý xòm không nhận ra suýt chút nữa để xe chạy luôn rồi. Lượm à một tiếng rồi cô gặp đầu phải hiểu biết. Tại người ta sắp thành lập huyện Lị ở đó mà. Sao mày biết? Bà em nói. Bà em bảo ở đây vừa tách tỉnh tách huyện gì gì đó... Huyện em bây giờ là huyện mới và huyện Lý sẽ đặt ở xóm đầu cầu, thế là người ta uồn uồn xây nhà mở tiệm thì vậy? Tô Nam thở phào. NJ mới có nửa năm mà mọi thứ thay đổi quá thể. Quý vùng tay, "Vậy lát tối tụi mình thả bộ tà tà lên đó chơi." "Í, tụi anh không lên đó được đâu." Lượm đột ngột kêu lên vẻ hốt hoảng. Quý Sầm hung hổ ưỡn ngực, "Ròm, mày đừng lo." Bộ mày quên trong bọn tao có một võ sư vô địch đại lực sĩ sòng cước thiết đầu công là Tiểu Long đây sao? Quý giòm là một chàng khiến thằng Lượm nghe tài mình ù đặc, đôi môi nó lập tức vẽ thể hình chữ O. Anh nói gì thế? Thằng Lượm trốn mắt làm quý giòm trốn mắt theo. Quá, chứ không phải mày sợ tụi tao đụng độ với bọn nhóc xóm đầu cầu hả? Lượm càng mở to mắt. Sao anh biết bọn này? Tao nghe thằng tắc kè bông nói, nó bảo bất cứ đứa nào ở dưới này lò dò lên đường lộ đều bị bọn chúng đánh đuổi chạy hết. Lượm két miệng cười, thằng tắc kè bông chỉ là to chuyện thôi. Tiểu lòng nhớ mày, thế chuyện này không có thật à? Lượm nếm môi, dĩ nhiên là có thật, nhưng không phải đứa nào đi lên xóm đầu cầu cũng bị hành hung. Bọn nhóc kia chỉ đánh đuổi những đứa nào cố tình gây hắn hoặc là cả do thám tình hình của bọn chúng thôi. Lượm càng giải thích, tiểu lòng và quý giòm càng nghe đầu mình ống ong Nếu thế tại sao mày không ngăn cho tụi tao lên đó? Lượm khụt khịt mũi. Tại tuần trước ông Sáu Cảnh lại xuống nhà mình. Đầu hai ông hết ong ong tới ưu ưu. Quý giòm nhăn mặt như bị. Mày nói lung tung tụi tao chả hiểu gì cả. Ông Sáu Cảnh là ai? Lượm nuôi nước bọt. Ông Sáu Cảnh là người trên xóm đầu cầu. Nhà ông ma quỷ ra vô nượm nượp. Quý giòm cười phỉ. Ma quỷ ở đâu ra mà đồng thế? Ra vô nượm nượp cửa à? Em nói thật đó. Mặt lượm nghiêm trọng. Chuyện này cả làng đều biết chứ đâu phải em phịa À tiểu Long sực nhớ ra lần trước may biên thư bảo có người Nhờ chú thím mời pháp sư Quý giòm về trừ tà ma giúp họ Người đó chính là ông sáu cảnh này đây hả Thì ổng chứ ai? Lượm cụt khịt mũi Tuần trước ổng lại xuống nhà mình nữa Ông hỏi gì em là hay nay ngay pháp sư có về đây chơi không Tiểu Long huyết kẽ Quý giòm một cái như muốn nói thích nhé Rồi tò mò hỏi tiếp Thế thím năm sang trả lời sao? Dì em bảo dì em không biết, nhưng dì em hứa, khi nào ngài pháp sư và ngự ờ, thì dì em sẽ thỉnh ngài lên xóm đầu cầu cho ông sáu cảnh gặp. Tiểu Long nhìn quý giọng cười cười. Ừ, ngài về đây ngự từ hồi trưa đến giờ sao tào chẳng nghe thím năm sang nói gì hết vậy kìa. Quý giọng nãy giờ đứng nghe mặt nhăn như khi ăn ớt. Nó không ngờ bài về trừ ma ở đồi cắt cỏ dạo này lại gây ra lắm phiền phức thế. Đã vậy thằng Lượm cứ một điều ngải ngự Hai điều ngải thỉnh Khiến nó vừa lo vừa buồn cười Ngày lại thêm cái miệng tiểu lòng phụ họa Quý giỏm đầm gắt ngự ngựa cái đầu mày Mày muốn trừ tà ma thì mày với thằng Lượm đi đi Tao không đi đâu hết Ý đâu có được Tiểu lòng chưa kịp đáp Lượm đã kiều hoảng Anh là pháp sư Chứ em với anh tiểu Long có phải pháp sư đâu Quý giỏm nhào mắt ngó lượm Vậy tại sao tối nay tao đòi lên xóm đầu cầu chơi Mày lại cán Không phải là em cán Lượm gãi cổ, em chỉ muốn trước khi lên đó Hai anh phải biết trước chuyện này để chuẩn bị đối phó thôi Bọn ma quỷ trên đó biết anh là pháp sư về đây tiêu diệt chúng Chúng sẽ không để yên cho hai anh đâu Bọn này nghe nói chính là bọn quỷ một giò Trên nồi cắt cỏ dạo trước Nhưng bây giờ chúng còn ghê gớm hơn nhiều Ví dọng nhún vải May đừng không phịa chuyện để hú ta Lượm gần cổ, em không phịa đâu Không tin tối nay anh hỏi gì em coi Thằng lượm quả không phải đứa ưa phịa chuyện Tối đó, vừa ăn cơm xong, quý giòm chưa kịp hỏi, tiếng Nam Sang đã ngoắt nó ra chiếc hiên, nghiệm nghị nhắc lại lời câu khẩn của ông Sáu Cảnh. Nói xong, thím kết luận, cháu xem có giúp được gì cho người ta thì giúp làm phước. Ông cứ xuống đây hỏi thăm cháu hoài. Theo lời thím Nam Sang thì căn nhà gạch cạnh đường quốc lộ của ông Sáu Cảnh hiện nay không có người ở. Vợ chồng ông và đứa con gái út vô ở trong vườn điều, còn căn nhà gạch thì đang giao bán. Nhưng ông giao bán gần nửa năm nay vẫn chẳng có ai hỏi mua Mặc dù huyện lị sắp thành lập, nhà cửa đang đắt, lý do từ khi bỏ hoang căn nhà gai của ông vẫn bị mạc quỷ. Không biết ở đâu tới chiếm cứ, người ta đồn đây chính là bọn quỷ một giò ở ngôi nhà hoang trên đồi cắt cỏ chạy về. Quỷ giòm đứng nghe, luồn miệng vầng dạ bụng rối như tơ. Nó muốn khóc thét khi nghe tiên hạ bảo, tại nó mà bọn quỷ một giò bỏ đồi cắt cỏ chạy về phá nhà ông Sáu Cạch, thật đúng là oan hơn oan thị kính. Nhưng cho đóng vai pháp sư trong mắt mọi người, Quý giòm không dám nhăn nhó cũng không dám hó hé tiếng nào, sợ lỡ mồm lỡ miệng. Cho đến khi Thím Năm Sang bỏ vô nhà cửa chén, nó mới rủ Tiểu long đi kiếm tặc kẻ bông và thằng lượm gạn họt. Tặc kẻ bông này, Quý Giảm hắng giọng, Mày có tận mắt nhìn thấy bọn ma quỷ quấy phá nhà ông sáu cảnh lần nào chưa vậy. Tặc kẻ bông nhún vai, trước tao trả giải gì mon men tới đó để bị bắt mất hồn. Thế mày cũng chỉ nghe đồn thôi hả? Chỉ nghe đồn thôi. Nhưng trên xóm đầu cầu ai cũng bảo thế. Họ bảo sao? Thằng lượm nhấp nhổm nãy giờ không thấy quý giòm hỏi tới mình sốt ruột vọt miệng đặt thay tất kè bông. Họ bảo bọn quỷ mô giò này lộng hành ghê lắm. Không buồn đợi đến nửa đêm. Chỉ mới 8-9 giờ tối chúng đã đi ra đi vào như người ta đi chợ. Từ lòng cao mày. Thế nhớ đó là người ta thật thì sao? Không thể là người được. Lượm rụt cổ. Chúng trắng toát lại đi lơ lửng trên không. Trắng nhìn thấy chân cảng đâu cả. Lại dốc đi quý giòm môi Bộ chính mắt mày nhìn thấy hay sao Em không thấy Nhưng những người đã tình cờ đi qua đều thoạt lại Giống y như vậy Tiểu lòng xì một tiếng Bọn quỷ này nếu chỉ biết là mỗi chuyện đi xa đi vào Thì cũng chẳng có gì gây gớm Chúng không hiện lành như mày tưởng đâu Tắc kẻ bông hử rộng Nó có ý bất mãn trước thái độ coi thường của bọn tiểu lòng Đối với bọn quỷ mồ sò trên xóm đầu cầu Nửa khuya chúng liệng đá Dầm dầm không cho ai ngủ nghề gì cả Lợm suýt xoa Ừ bọn quỷ này là chúa chơi trò đá vì liệng đ Chúng liệng đá đi đâu? Lượng mua tay Liệng tủm lùm hết Chúng liệng lên mái nhà ông Sáu Cảnh Rồi liệng lên nóc những nhà trùng của anh Có khi chúng chọi u đầu người đi đường nữa Đêm nào cũng thế à? Không Dầm bữa ngờ tháng chúng mới nổi hứng phá phách một lần Nhưng giết rồi chẳng có ai dám đi ngang nhà ông Sáu Cảnh Đến đây thì quý giòm không hỏi nữa Chỉ những mày tử lự Thấy ông anh mình chầm ngâm lâu lắc lượm nhép nhá nhấp nhỏ như bị kiến đốt, mồm nhưng không dám cắt đất luồng tư tưởng chắc là rất vĩ đại của ngài Pháp sư. Chỉ có Tiểu Long là không nhịn được, nghĩ ra cách gì chưa hả mai. Rồi, Quý Giảm chớp mắt cách gì thế? Quý Giảm buồn thẳm. Tối nay tụi mình phải đến tận nơi xem sao. Tuyên bố của Quý Giảm làm Lượm giật bắn. Lê nhà ông sáu cải ngữ. "Mày yên tâm, Quý Giòm chuyên ăn thằng nhóc, ta đã chuẩn bị kế hoạch đối phó với bọn quỷ một giò trên đó rồi." Quý Giảm bảo Lượm yên tâm nhưng thằng nhóc vẫn lo lắng không yên. "Nhưng em Trắng những nhị gì cả, quý giòm hở mỗi gắt ngang Lúc đi theo tao, may cứ niệm câu Án mani bắt mê hồng Tụi tao dạy dạo nọ Là trắng quỷ ma nào dám đụng đến mày đâu chương 3 tất cây bông thoạt đầu không định đi theo bọn quý giòm Nó từng đụng độ nhiều lần Với bọn nhóc xóm đầu cầu Nên không muốn mạo hiểm lần mò vào lãnh địa Của đối phương lúc đêm hôm Nhưng rồi sức nhớ có song phi cước tiểu lòng tháp tùng tắc kẻ bồm mạnh dạn hẳn lên, hổn nỗi, nếu tắc kẻ bông mạnh dạn ít ít thì không sao, đằng này nó mạnh dạn đến mức vượt lên trước dẫn đầu cả bọn hùng hồ tiến lên chợ ngã ba như một đoàn quân trình phạt thì quả là chắc chẳng khác nào. Chọc vào mắt Thiên Hạ. Căn nhà gạch của ông sáu cảnh nằm ven đường quốc lộ nhưng chếch ra ngoài rìa trong một khu vực bóng vẻ thì bọn quý giòm lên tới đường lộ chuẩn bị rẽ trái theo hướng dẫn của thằng lượm thì Thinh Linh Hàng chục hòn đá từ 4 phương 8 hướng bay vào tới tấp. Lượm lãnh ngay một hòn đá vào lưng là bài hai. Ôi, chết em, mày có im. Pháp sư quý giỏng quay sang nạt ông em, nhưng ngài chưa kịp nói hết hai tiếng cái mồm, thì đã nghe nhòi nhói lên mông, niềm giật này. Ôi, chết con. Chết con xem ra còn tệ hơn chết em, nhưng đang lúc dầu sôi nửa, lửa bỏng. Chẳng ai còn tâm trí đâu để cười cợt. Tiểu Long vừa lo nháy nháy, vừa tránh thét bé bé. Rút lui, rút lui mau. Lúc này, Ngay cả Ngài Pháp Sư cũng phải nghe theo mệnh lệnh của sóng phí cước Cả bọn ôm đầu ôm cổ Quay lưng chạy thục mạng về thướng cũ Biệt đường xuống xóm trên không cho tất kè bông chạy thoát Tiếng hô hoán lanh lành trong bóng tối Khiến bọn quý sòng tái mặt lượm mực Tại thằng tất kè bông mà ra cả Nó và thằng dễ lửa chuyên đi Kéo quân đi đánh nhau với tụi xóm đầu cầu Hai bên thù nhỏ tận xương tuỷ Thế mà lúc nãy nó cứ tự lơn tơn giữa đường Làm như dự hội không b Khi tụi mình vừa đặt chân vào trượng ngã ba bọn nhóc xóm đầu cầu đã phát hiện rồi, nhưng bọn nó cố ý nhiều cho tụi mình lò dò lên tới đường lộ để đánh bọc hậu. Thôi, tụi mày đừng trách máu lẫn nhau nữa, quý giỏm nhằn nhó, bây giờ phải tính kế toát thần trước đã. Nếu cứ chạy về hướng cũ thế nào tụi mình cũng rơi vào ụt kích của bọn chúng. Những hòn đá lúc này không ngừng liệng theo bọn quý giỏm rơi lột độc chung quanh, nhưng đã thư thất hẳn. Có lẽ phần lớn bọn nhóc xóm đầu cầu đã rút về phía đuôi chợ để chặn đường rút lui của đối phương. Tắc kè bông nãy giờ vẫn làm thình chạy bên cạnh, không phân tràn tiếng nào. Thím năm sang khen nó tiến bộ quả không hoa, trước đây nghe thằng quát lượng ẩn nói sóc hỏng như thế, đừng hỏng nó chịu nhịn. Nhưng khi nghe ngài pháp sư não ruột than thở, tắc kè bông không làm thình nữa, nó hắng giọng hiến kế. Bây giờ chỉ có cách chạy băng ruộng về nhà thôi, lượng gieo lên, đúng rồi đó, chỉ có lỗi ruộng mới mong thoát khỏi vòng vây của bọn chúng. Nghe nói phải lộ dụng mặt quý giòm nhăn như khỉ ăn gừng Trời đất, chân cẳng tao như thế này Tiểu Long cắt đứt lời than thở của bạn Nếu không lộ dụng về Để tụi nó trọi gãy giỏ Lúc đó mày coi khỏi còn chân cẳng luôn Sự hăm dọa của Tiểu Long Chắc chắn nặng không dưới 100kg Vừa nghe tới viễn cảnh bị ném đá gãy giò Quý giòm tắt đài ngay tức thì Nó im như thóc Lách thách theo bọn Lần xuống con mương chạy dọc ven đường lộ Bọn trẻ lội bị bỏ một hồi đã lên tới bờ thừa, ở trên đất bằng, thì xong phía cước là xếp xong. Nhưng khi xuống ruộng thì thủ lĩnh xóm trên đương nhiên là thủ lĩnh, tắt kẻ bông oai vệ ra lệnh. Đứa phía sau nắm chặt vặt áo đứa phía trước, đứa nào buông tay vấp té dáng chịu, cứ thế cả bọn vừa đi vừa cuối chân rõ dẫm lần mỏ mãi mới ra khỏi vòng vây của bọn nhóc xóm đầu cầu. Khi đã đặt chân lên con lộ đất để dò dẫn về nhà, Bọn quý giò mới yên tâm đứng lại lấy hơi, đứa nào đứa nấy thở hồn hề. và tò mò quay về phía chợ ngã ba, nhưng cả bọn lắng tai nghe một hồi vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì, có lẽ phát hiện đối phương đã rút lui an toàn khỏi ổ địch, bọn nhóc xóm đầu cầu đã lặng lẽ giải tán. Quý giòm rụt cổ, bọn này hùng hăng thật. Thằng lượm lại tiếp tục sổ ấm ức lên đầu tắc kè bông. Muôn sữa cũng tại thằng tắc kè bông mà ra, tắc kè bông tuy tiến bộ nhưng dù sao cũng chỉ tiến bộ đến mức nhịn thằng lượm một lần thôi. Để lần thứ hai thì nó không k kiểmm được nữa nó gầm gừ khói xịt ra đầu mũi tại tại cái đầu mày mày đừng có được đòn voi đòi đầu ngựa lượng vặc lại bộ tao nói không đúng x saoo không đúng mắt ta kẻ bồng long lên nếu tại thì tại cả bọn chữ sao tại mình tao lượng nhnick mép nhưng mà mày cứ đòiâ ngang phóng lên trước có thể bọn sống đầu cầu mới nhận ra mày đầu tác kẻ bồng nóng phừng phừng Nếu không phải trời tối Bọn quý giòm chắc đã thấy bọn nó bắt đầu lốm đốm những vịt đỏ Tắc kè bông vùng tay tức tối Đó là tại thằng Tiểu Long trước bộ Nó xưng hô là vô địch đại lực sĩ thiết đầu công xong vì cước gì, gì đó Làm tao cứ tưởng nó ngon Nếu biết nó vừa đụng đầu bọn xóm đầu cầu đã bỏ chạy Vịt tao đầu có theo tụi nó mò lên nhà ông Sáu cả làm chi Tiểu Long không ngờ tắc kè bông lại chỉa mũi rùi qua mình chứ đây Tiểu Long từng cứu tắc kè bông một lần ở đồi cắt cỏ Nghĩ thằng này chắc không bao giờ lấy oán trả ơn. Nào ngờ tắc kè bông bị thăng lượm sổ ấm ức lên đầu, đó tối tăm mặt mũi bèn xoay qua sổ ấm ức lên đầu văn nhân, bị tất cả bông thình lình công kích. Tiểu Long ngỡ ngàng, ơ, ơ, cuối giòm nóng mặt dùm bạn. Cái đó là tao bảo chứ không phải thằng Tiểu Long tự xưng, đại lực sĩ thì đại lực sĩ chứ, đại lực sĩ chỉ trổ tài được khi cận chiến thôi. Đằng này tụi nó nấp trong bóng tối, ném đá như mưa, thánh nào cũng chạy cong đuôi nữa là đại lực sĩ. Sau khi nổi khùng xỉa sói Tiểu Long có lẽ tắc kè bông chợt nhận ra mình nói năng bá láp Nên lần này nó làm thanh không cãi lại tiếng nào Tiểu Long cũng không muốn làm tỏ chuyện bèn kéo áo quý giỏ thôi bỏ đi Thằng Lượng bụng tức tất kè bông không để đâu cho hết Nhưng thấy ông anh muốn dĩ hòa vì quý nên đành cầm miệng hên Chỉ bọn, cả bọn kéo nhau thất thiểu quay về Đứa nào đứa nấy sụi lời như mấy con gà rù Tiểu Long tuy mặt ngoài không muốn gây gổ với tắc kè bông nhưng bụng ấm ách lắm. Bị xa cơ rơi vào trận loạn tiễn của bọn xóm đầu cầu. Chưa đánh đấm được miếng nào đã phải chạy vất giò lên cổ. Tiểu Long đã cáu lại còn bị thăng tắc kè bông phe mình bồ bồ nhức móc. Nó càng buồn bực quá thể. mang nỗi kè đóng trong lòng như một quả sầu riêng làm trở. Tối đó Tiểu Long không tài nào dỗ giấc ngủ. Nó chăn chọc thao thức suốt đêm từ một sáng đã lại quý giò. Giận, giận, gì thế? Dậy tao nói cái này cho nghe này Quý giòm đồn cộp ngồi dậy Giọng ngái ngủ Có chuyện gì mà đập tao dậy sớm thế đồ ngốc tử Tựa lòng đẩy lưng bạn Mày ra sau hè đánh răng rửa mặt cho tình ngủ đi đã Mày biến thành một thằng Ăn nói rung dài thì bao giờ thế hả mập Quý giòm cao nhỏ Nhưng nó vẫn của chân tìm dép Và mắt nhắm mắt mở đi ra sau nhà Lúc đi ngang bộ Ván tắc kẻ bông và thằng lượm nằm Thấy mùng vườn kín Quý giòm nổi máu nghịch ngậm Tính thò tay kéo cảng nó trôi Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại Không biết tiểu lòng định tiết lộ bí mật gì Nên cuối cùng nó đành tặc lưỡi đi luôn Phần tao xong rồi Rửa mặt xong quý giòm hăng hái đi kiếm tiểu Long Còn mày Chẳng lẽ mày định nói chuyện với tao bằng bộ mặt Giờ hay như trừ ba giới thế kia hả Tiểu lòng cười hì hì Tao rửa mặt trước cả mày Tiếng đồng hồ lận Quý giòm sốc cổ áo Rồi bây giờ mày nói gì thì nói đi Tiểu lòng thù nụ cười Hồi hôm tao thao thức cả đêm Trời đất Quý giòm tròn Mày đập tao dậy lúc Còn gà chưa gái Chỉ để thông báo vậy thôi hả Bậy tao chưa nói hết Tiểu lòng nghiêm nghị Tao thao thức và tao nghĩ ngợi Quý giòm lại nhằn nhó Biết rồi khổ lắm Mày nghĩ ngợi điều gì hay ho Thì nói tuet ra đi Cứ vòng vò mãi Tiểu lòng Liếm môi Từ từ để tao nói Bây giờ tao hỏi mày Tuông qua bọn nhóc xóm đầu cầu Chọi đá mình phải không Cứ đây thì quỷ giòm không bình tĩnh được, nó điên tiết. Không chính bọn nó chọi đá mình thì còn ai? Tiểu lòng phớt lờ sự cá khịa của thằng giòm, tiếp tục trình bày ý nghĩ trong đầu và theo lời thằng lượm kể, bọn quỷ quỷ mô giò ở nhà ông sáu cảnh cũng rất ham chơi tròn cho... đá đúng không. Quỷ giòm nhíu mắt, vậy thì sao? Thấy mối liên quan giữa hai sự việc rõ mồn một nhiệt thế mà quỷ giòm còn vặn hỏi. Tiểu lòng bỗng ngập ngờ. ủa, chứ mày không nghĩ đến chuyện ma quỷ liên đá là do bọn nhóc xóm đầu cầu gây ra hả? Thằng này hỏi lại, Quý dòm nhún vậy. Mày thao thức suốt đêm mày nghĩ chứ Tào có thao thức suốt đêm nghĩ đâu mà bây giờ mày hỏi tao Tiểu Long đỏ mặt. Thôi mà, tao hỏi thật đấy. Mày có cho là bọn nhóc sớm đầu cầu sửa cho không? Có thể lắm, Quý dòm tụng tìm. Thực ra không cần phải thao thức. Tào nghĩ ngợi hôm qua lúc bị bọn trúng chọi đá tao đã ngờ ngỡ rồi. Nhưng mày đừng quên bọn quỷ một giò không những khoái chọi đá mà còn khoái đi lơ lửng trên không nữa. Vì vậy muốn biết đích xác tụi mình phải tìm cho được bằng chứng Tiểu Long nín thở, tìm mà cách nào? Tao chưa nghĩ ra, Quý Dòm khoát tay Có thể tối nay tụi mình phải mò lên nhà âm Sáu Cảnh một lần nữa Kế hoạch của Quý Dòm làm Tiểu Long giật bắn Mày không nói đùa đấy chứ Hôm qua tụi mình mới bị rượt chạy tué khói Hôm nay lại dẫn xác lên đó nạp mạng hay sao? Quý Dòm điểm tĩnh, mày đừng lo Hôm qua sở dĩ bọn xóm đầu cầu ra tay tấn công Vì chúng phát hiện được thằng tách kẻ bông Tối nay chỉ tao vào mày đi thôi Để chắc ăn, ngay cả thằng lượng tao cũng không cho đi theo Tiểu Long vẫn chưa hết băn khoăn Nhưng tối qua bọn xóm đầu cầu đã nhìn thấy tao và mày Hôm qua trành tối trành sáng Chúng không trông rõ mặt tụi mình đâu Tắc kẻ bồng mừng húng khi nghe Nói được ở nhà chỉ có lượm là sĩ này Em không chịu đâu Em muốn đi theo cơ Tiểu Long đặt lên vai thẳng oắt Dịu rộng rỗ rành May muốn đi thì để hôm khác Hôm nay đi càng ít người càng tốt Lượm vùng vẳng Em muốn đi hôm nay Em muốn trả thù cho bọn xóm đầu cầu về cái vụ ném đá Trả thù cái đầu mai Thấy thằng oát me nhau cả buổi Quý giòm sốt ruột gắt Tụi tao đi là để đối phó với bọn quỷ một giò Ở nhà ông Sáu Cảnh chứ có phải đánh nhau với bọn xóm đầu cầu đâu Mà mày trả thù với trả hận Thấy ông anh giòm thở khói ra đằng mũi Hoảng vía nín thinh Dù vậy nó không chịu ngồi yên Trong nhà như tắc kẻ bông Mà cố lẽo đẽo Theo chân hai ông anh đến tận Đầu ngõ Trúc mới lùi thủi quay về 20 phút sau tiểu lòng và quý giòm đã tới đưa chợ Đang đi Tiểu Long đột ngồi dừng lại, tụi mình sẽ trái chứ? Quý giòm ngạc nhiên, "Chì vậy?" Đó là Tiểu Long ngạc nhiên, "What? Chứ không phải tụi mình băng qua ruộng để lên đường lộ sao?" "Không, cứ đi thẳng." Tiểu Long thấp thỏm, "Mày không sợ bọn xóm đầu cầu phục kích hả? Quý giòm nhún vai, "Ta đã nói rồi, bọn chúng chỉ phục kích thằng tắc cái bông chứ không quan tâm đến tụi mình. Hơn nữa, chính lộ ruộng mới sẽ rơi vào ổ phục kích. Hôm qua tụi mình đã thoát bằng đường ruộng, hôm nay bọn chúng đang phục kích ngay ngã đó." Nói xong, Quý giòm ngồi xuống đất, Tiểu Long mắt. Nếu vậy thì đi tiếp chứ sao lại ngồi đó, Quý Dòm cười hỉ hỉ, ngồi nghỉ chân tí đã, với lại đợi xem có ai lên xóm đầu cầu mình nối đuôi họ, như vậy an toàn hơn. Tiểu Long phục Quý Dòm quá xá, ừ, nếu tụi nó đi chung với người lớn, chắc chắn bọn nhóc xóm đầu cầu sẽ không có lý do gì để nghi ngờ. Đúng như Quý Dòm dự liệu, khoảng 5 phút sau có hai người phụ nữ từ ngõ trúc đi lên, chờ họ lướt ngang. Tiểu Long và Quý Dòm là đặt đứng bật dậy và nhanh nhẹn bám theo. Hai người phụ nữ vừa đi vừa trò chuyện râm ràn, không để ý đến hai thằng nhóc đang lẹo đẹo theo lưng. chương 4 Lên tới đường quốc lộ, hai người phụ nữ quẹo phải đi về phía cầu sắt, ngược vế hướng của nhà ông Sáu Cảnh, Tiểu Long và Quý Giòm đánh dễ trái, bụng tiếc hồi hội Tiểu Long và Quý Giòm chưa thấy nhà ông Sáu Cảnh bao giờ, chỉ mới nghe thằng Lượng mô tả. Tối hôm qua mới lên ngã ba, chưa kịp nhúc nhích, tôi nó đã bị bọn xóm đầu cầu rượt chạy dài. Vì vậy cứ đi một đoạn Tiểu Long lại quay đầu nh Nhà ông sáu cảnh là nhà nào hở mày, quý nhỏ gắt khẽ. Mày đừng có nhớ nhác như quạ vào chuồng lợn thế, tụi mình tuy là người lạ nhưng nếu mày cứ ngoảnh tới ngoảnh lui nhặng xị, bọn xóm đều cậu sẽ ngờ đấy. Nghe thằng giòm đe, Tiểu Long liền đật, bắt cái đầu nằm ngay ngắn trở lại trên cổ, nhưng một lát nó thấy số ruột sắp tới nơi chờ mày, chắc là sắp tới rồi. Đoạn này nhà cửa càng lúc càng thưa thớt, đang nói quý giòm bật la bỏ sợ rồi. Bọn xóm đều cậu Tiểu Long cũng vừa kịp nhận ra một tóc khoảng 6 đứa đang đi ngược chiều, hùng hổ tiến về phía nó và Quý Giom. Tiểu Long bóp chặt nắm đấm, rít qua kẽ "Tính sao đây mày, đánh hay chạy?" Quý Giom đảo mắt nhanh như chớp và quyết định cũng nhanh không kém, không đánh cũng không chạy, tấp vào quán nước bên tay phải. Mệnh lệnh của Quý Giom Tiểu Long thoáng ngẩn người, nhưng rồi nó xuất hiệp, liền nhanh chóng về ôm um dung theo Quý Giom rảo bước vào quán nước. Hai đứa vừa ngồi xuống ghế, Bọn xóm đôi cầu đã kéo ngang qua trước cửa, bọn nhóc không để ý gì đến hai vị khách đang ngồi trong quán, cứ cười nói rôm rả, vài đứa còn tung hứng các hòn đá trong tay, vẻ nhiệt nhờ khóa trá. Tuy không nghe được đối phương nói gì nhưng nhìn bộ tịch của bọn nhóc quý giòm vẫn đoán biết được bọn này đang trên đường phục kích trở về và thi nhau cười nhạo thằng tắc kè bông nhặt cái đang rú rối trong nhà. Tiểu Long ngó quý giòm, bọn nó đi đâu vậy? Đi về chứ đi đâu? Tiểu Long khịt mũi, ai chẳng biết là đi về, nhưng về đâu? Câu hỏi của Tiểu Long làm quý giòm ngớ ra, ơ nhỉ, ta cũng chả biết bọn nó về đâu, quý giòm không biết phải. Theo lời thì thằng Lượng, bọn này không phải là dân địa phương, từ tứ xứ, hàng năm cứ đến mùa thu hoạch điều, chúng lại tụ về đây hái thuê cho các chủ vườn, xong lại lút lượt kéo nhau ra đi. Quý giòm trầm ngâm một lát rồi gãi tai, chắc là bọn nó kéo nhau ngủ trong các vườn điều, trong vườn thiếu gì tròi lá. Đang sao một đứa trẻ lớn hơn bọn quý giò khoảng 1 tuổi bước tới cạnh bàn. "Tụi mày uống gì kêu lại đi." Thái độ của thằng nhãi chủ quán làm quý giò bất mãn quá xá, nó tính câu giờ cho đối phương tức chơi, để tự tao nghĩ đã. Quả nhiên nghe quý giò đòi nghỉ, thằng kia bực mình. "Nghĩ gì thì nghĩ nhanh lên, 5 phút nữa quán tao đóng cửa rồi." Sợ quý giò nổi quạu làm căng, tiểu lang nhanh miệng cho hai ly sữa đậu nành. Quý giò uống sữa đậu này, bỏ thêm 5 6 muỗng đường vẫn chẳng thấy ngọt tẹo nào. Nó đang bực mình thằng nhãi chủ quán, à không, chắc là con của chủ quán. Nó và Tiểu Long không muốn đụng độ bọn đầu cầu. chui vào đây đánh nạn. không ngờ lại gặp tiền chủ quán hắc ám bảo nó không tức anh ách sao được. Quý giòm vừa bực vừa lấy làm lạ, nó chưa hề gặp qua một người bán hàng nào kỳ khôi như vậy. Thương chủ quán bao giờ cũng tìm đủ mọi cách để sự khách, có thằng nhãi này cứ năm năm tống cổ khách ra khỏi cửa, rõ là ngược đời. Cho đến lúc rời khỏi quán, Quý giòm vẫn chưa hết ấm ức. Nó Đó đập đánh bếp một phát lên lưng bạn, thằng nhãi khi nãy làm tảng gây, tiểu Long giật mình. Thằng chủ quán hả? Chứ còn ai? Tiểu Long tặc lưỡi, tao thấy còn một thằng đứng trong quầy ngó ra, tụi nó chắc là hai anh em, quý giò có kinh. Sao ba mẹ hay chị em nó không ra đứng bán, giao cho hai thằng này chắc có ngày quán đóng cửa quách, tiểu Long cười đóng cửa rồi chứ còn gì nữa? Quý ngoảnh ra sau thấy quán nước đã đóng cửa thật rồi, nó bị mồi xỉ một tiếng. Quan sát gì đóng cửa sớm thì không biết Tụi nó chuẩn bị điền trộm chắc Tiểu Long bất thần đứng lại và đưa tay lên miệng đầy chắc là nhà ông sáu cảnh Quý giòm liền dừng đứa bước Rào mắt ngó xung quanh Nó và Tiểu Long lúc này đã đi khá xa ngã ba Và đang đứng trước ngôi nhà cuối cùng Của dãy nhà bên phải đường quốc lộ Ngôi nhà đóng cửa im im không điện đóm đứng Lulu trong bóng tối Như một ngôi miếu hoang Khung cảnh càng thêm vắng vẻ Bởi dáng đứng cao lưu nghêu của mấy cây bông gòn trước hàng rào, hình thù quái gở của dặm tre rậm rạp và trang trịt bao quanh. Trong bóng tối lá không ngừng gì rào than thở và thỉnh thoảng khi có cơn gió mạnh thổi qua, và những thân tre lại cọ sát vào nhau như phát ra những tiếng ghen két, như tiếng nghiếm răng của người ngủ mê, quý giòm nghe miệng mình khổ răng trong mắt. Nó quên phát bọn nhóc xóm đầu cầu quên cả thằng nhãi chủ quán vừa khi nó bực tức, nó nín thở dán mắt vào những thứ hình thù kỳ dị trước mắt và lắng tai nghe ngóng nơm nớp nhớ tới những lời đồn đại về bọn quỷ một sỏ đang hoành hành tùy đình ninh những chuyện mà quái tại nhóm sáu cảnh là do bọn nhóc xóm đầu cầu cố tình dở cho nhưng quý giòm vẫn cảm thấy sợ sợ mặc dù nó cũng không rõ nó sợ cái gì đang phấp phạp phấp phòng quý giòm chợt cảm giác có một bàn tay đặt lên vai mình Liền bất la hoảng tóc cái dưỡng ngược Á á, mày làm gì thế? Tao đây mà, tiểu Long Tiếng tiểu Long vang lên đầy ngạc nhiên Nghe tiếng tiểu lòng quý giòm mới hoàng hồn Sực nhớ nó đang đi chung với thằng mập Nó áp tay lên ngực, sáng giọng Bộ mày không có miệng hả? Nó không nói, cứ sờ sờ Tao tao Tiểu Long không hiểu tại sao thằng giòm bỗng dừng máu mình Cứ ấp áp úng Thôi đừng tao tao nữa, quý giòm kéo tay bạn Tao với mày lùi xuống mé ruộng bên trái nấp thử xem Tiểu Long à một tiếng rồi hấp tấp làm theo lời bạn. Bây giờ thì nó biết tại sao quý giòm hoảng vía rồi. Thì ra ngài pháp sư đang lòi đuôi thỏ đế. Tiểu Long muốn cười lắm nhưng sợ quý giòm đủ quọng. Nó bấm bụng làm thinh, lặng lẽ nằm phục xuống bên cạnh. Nhưng Tiểu Long không làm thinh được lâu Nằm im một lát, nó lại buộc cầu cả cầm. Ôi, đau quá. Dì thế, quý giòm thì thảo, kiến có một con kiến đang đốt lỗ rốn tàu. Quý giòm cười khảnh. Võ sư vô địch đại lực sĩ gì mà sợ kiến, đao bị kiến đốt đau, chẳng được an ủi thì chớ lại còn bị nhạo, Tiểu lòng điền tiết. Võ sư vô địch cái đầu mày, mày để tao bắt kiến thả vô lỗ rốn mày thử coi mày có nhảy dựng hay không. Quý giòm chưa kịp vặc lại thằng mập thì một hòn đá không biết từ đâu rơi đánh dầm lên mái nhà ông sáo cảnh, khiến nó và Tiểu lòng lập tức ngưng cuộc đấu khẩu. Nhấn cổ giòm sang bên kia đường, "Kệ quá mày." Tiểu lòng hạ giọng, Quý giòm không nói gì, chỉ há bụng càng mắt quan sát. Lại liên tiếp 4 năm hòn đá nữa liệm lên mái nhà, lần này đá không chỉ rơi trên mái nhà ông Sáu Cảnh, các ngôi nhà nằm về hướng ngã ba ở gần đó cũng bị liệm đá tơi tạt. Quán nước khi nãy bọn quý giò ngồi mặc dù hơi xa một chút, dường như cũng không thoát nạn, hòn đá rơi trên mái ngói kêu lạch cạch, hòn rơi trên mái tồn kêu rầm rầm, loảng xoảng nghe như có một trận mưa đá vừa chút xuống. Quý giòm tự dưng cảm thấy hết sợ. Sự tĩnh mịch hoàng vu khi nó cảm thấy dần dần bao nhiêu. Thì những tiếng động ẩm ý lại làm nó bình tĩnh bấy nhiêu. Nó hút khẽ vào vài tiểu lòng. Mày để ý xem những hòn đá ném từ hướng nào tới vậy. Tiểu lòng trợn mắt, giòm đó một hồi rồi thở bánh thử tào chịu. Trời tối thui thế này, có thánh với con sát nổi. Ừ, tối quá, quý giòm nói, giọng nó cũng dùi xị. Tiểu lòng liếm môi, giờ tính sao? Cứ nằm thêm một lát, xem tụi nó còn lĩnh đá nữa không quý giòm không quý đ Rõ tụi nó là tụi nào Nhưng tiểu lòng biết thằng giòm đang nghĩ đến bọn nhóc xóm đầu cầu liền họ May muốn nói đến bọn nhóc khi nãy hả Tiểu lòng cũng không nói rõ bọn nhóc khi nãy là bọn nào Nhưng quý giòm vẫn hiểu Thằng mập đang nói đến ai liền đáp Ừ Nhưng bọn nó đi về hướng ngã ba rồi kia mà Quý giòm nhún vai trong một tối Nếu muốn tụi nó có thể bí mật vòng lại đây Tới đây tiểu lòng không thắc mắc nữa Nhận xét của quý giòm đã xác nhận những phỏng đoán trong lòng nó Ừ, nếu bọn nhóc xóm đầu cầu muốn xả ma giả quỷ, khi tới ngã ba chúng hoàn toàn có thể bọc lên xóm nhà phía trên đường lộ rồi vòng theo dạng che xanh quành trở lại. À quên, nói Tiểu Long không thắc mắc nữa là không đúng, nó vẫn còn một thắc mắc nhỏ nhỏ, tất nhiên là sao nghi nghĩ ngợi ghê lắm. Nhưng bọn nhóc xóm đầu cầu làm thế để làm gì? Lần này câu chất vấn của Tiểu Long khó quá xa cỡ. Quý sòm đầm quạo, bố tàu cũng không biết nữa là tàu. Thầy quý sòm đem bố sau nằm bằng chứng, tiểu lòng im thiên thít. Chơi với quý sòm lâu năm, nó biết lúc này im lặng còn quý hơn cả vàng. Hai đứa cứ thế nằm phục mẽ đường không nói không rằng. Nhưng sau loạt đá thứ hai, không cảnh chìm vào tĩnh mịch như cũ, bọn quỷ dò hình như đã chán trò liện đá. Các ngôi nhà bị đá nện rầm rầm khi nãy, vẫn đóng cửa im im. Có lẽ các chủ nhân đã quen tâm, Chịu đựng sự phá phách của bọn quỷ nắng giềng nên chẳng ai phản ứng gì, mà cũng chẳng thể phản ứng. Chưa cách dành dụng tòm góp tiền bạc để tạo một ngôi nhà mới ở càng gần cầu sắt càng tốt. Quý giòm giáo ra một hồi đã mỏi cổ bèn che miệng, chắc tụi nó bỏ đi rồi. Ừ, chả thấy động tĩnh gì cả. Tiểu Long tán thành, rồi nó hăng hái đề nghị, hay tụi mình bò đến gần thử coi. Quý giòm dặn, nhớ đừng gây ra tính động đấy nhé. Thấy Ngài Pháp Sư nhanh chóng đồng ý với mình, điều hiếm khi xảy ra, tử lòng phấn khởi nhô mình lên khỏi chỗ nắp. Nhưng chưa kịp đặt chân lên đường lộ, nó đã phải vội thụt ngay xuống. chỉ thế? Quý giọng ngừa ngác. May nhìn, nhìn chỗ bơ sao kia. Tử lòng hất đầu ra phía trước, giọng nói lắp bắp. Quý giọng ngạc nhiên đánh mắt phía tử lòng, chỉ và tới lượt nó ú ớ. Ô, ô, ôi. Bên kia đường quốc lộ, bên hông nhà ông Sáu Cảnh, Không biết từ bao giờ xuất hiện một cái bóng trăng trắng đang đứng lơ lửng cạnh bờ rào. Nếu đằng xa bọn quý giòm không trông rõ được diện mạo nhưng nhát qua hình thù của cái bóng bọn nó vẫn nhận ngay ra đó là bóng người, lại là bóng người chỉ có một chân. Tiểu Long run dày thì thào, quỷ hi mô do, im nào quý giòm nạt khẽ, mắt vẫn dán chặt vào cái bóng trắng vừa hiếu kỳ lại vừa sợ hãi. Bóng trắng đứng yên khoảng một phút rồi nhẹ nhàng lướt vào nhà, chân vẫn không hề chạm đất, một lát bóng trắng lại lướt ra chỗ bờ rào khi nãy rồi nó lại đi vào, rồi lại đi ra phất phờ phất phưởng đến có bốn năm lần như vậy, khiến ngài pháp sư và ngài đại lực sĩ bộng cứ giật thoàn thoát. Lần cuối cùng bóng trắng không trở vào nhà nữa, nó đứng trầm tư lơ lửng bên bờ rào một hồi rồi biến mất cũng đột ngột như khi hiện ra, phải mất một hồi lâu Tiểu Long mới nghe tim mình thôi nhảy múa. Nó quay sang Quý Giom, nói qua hơi thở, "Trùng trợn quá mày." "Ừ, trùng thật." Quý Giom đồng tình ngay, giọng vẫn chưa hết run. "Giờ tính sao?" Tiểu Long hỏi câu muôn thuở. Cũng như Tiểu Long Quý Giom chẳng biết phải tính sao trong hoàn cảnh này, nhưng khác với Tiểu Long, nó không được quyền hỏi những câu như thằng mập vừa hỏi. Chót đọng vai pháp sư, nó buộc phải đưa ra giải pháp cho những tình huống khó khăn. Cuối cùng giải pháp mà Ngài Pháp Sư nghĩ ra mới đơn giản làm sao. Tân ngẩn một thoáng, Ngài tặc lỡ ích phán. Về nhà hãng tinh Trường 5 Tiểu Long và Quý Giòm vừa đặt chân vào nhà trong sân đã thấy tất kẻ bông và thằng Lượng ngồi trong ngóc đợi sẵn trước khiên. Đà ngóng cổ, vừa nhát thấy bóng hai ông anh. Lượng mừng quính phóng vù ra đón. Chơi đất! Hai anh đi đâu mà lâu thế? Em ở nhà cứ thoát cả ruột. Quý Giòm mỉm cười. Tụi tao đi đâu? Mày biết rồi còn hỏi. Lượng nón Thì chính vì biết nên em mới lo Rồi nó tò mò hỏi Thế hai anh có gặp bọn họ không? Quý giòm nhào mắt nhìn thằng oát Bọn họ là bọn nào? Mai nói thế bố ai mà hiểu Lợm gãi đầu ấp úng Bọn họ tức là bọn mô giò đó Có, tiểu lòng lên tiếng đắp thay quý giòm Tụi tàu thấy nó đi lơ lơ lửng lửng Lại chọi đá dầm dầm nữa Y như mày với thằng tắc kè bông kể hôm trước Tắc kè bông thịt mũi Nó đã đứng bên cạnh lợm từ bao giờ Thấy chưa? Tụi tao đầu có sạ, lượm níu tay tiểu Long anh thấy như thế nào, kể cho tụi em nghe đi. thế như tao vừa nói đó, tiểu lòng thật thà, một bóng trắng lơ lửng, chứ không? Chỉ có vậy thôi hả? Ừ, chỉ có vậy thôi. Sự giác nhận còn lọn của tiểu Long làm lượm thất vọng quá xá, bọn quỷ. Bọn quỷ một giò nếu chỉ biết mỗi trò đi lơ lửng thì chán quá, trả ra chút nào của quỷ. Nó hy vọng sẽ được mô tả những uh, trò kinh dị hơn nữa Nhưng ông anh nó lại bảo chẳng có gì khác khiến nó xuôi xị À quên, tiểu lòng chém miệng còn trò ném đá nữa chứ Những ngôi nhà quanh đó nhà nào cũng bị ném đá Ném đá cũng là trò cũ Lượng đã nghe những người ở xóm đầu cầu kháo nhau về chuyện này cả trăm lần Vì vậy nó chẳng thấy hào hứng hơn tẹo nào Giọng nó thở ơ Thì cũng cho toàn những chuyện tụi em đã biết chứ gì À không, còn mấy chuyện khủng khiếp nữa mà tiểu lòng quyền kể Quý giòm thanh linh vật miệng, nãy giờ thấy thằng Lượm tỏ vẻ lơ là, thậm chí rừng rừng trước những sự kiện do tử lòng thuật lại. Quý giòm đã cảm thấy nóng cái nhất là để mục kích những sự kiện đó, tụi nó phải mất cả buổi tối rình dập bên lề đường, phơi phơi sường gió. Hết bị kiến cắn, xưng rốn đến bị bọn quỷ một sò làm cho đứng tim, giả nàn nguy hiểm, không biết đâu mà lường. Vậy mà thằng Oát Lượm lại coi như chuyện bình thường, bảo nó làm sao không ức kìa chứ. Chuyện... Khủng khiếp gì thế? Anh kể em nghe đi. Lượm lau táo hỏi. Quý giỏ mới nhớ một câu, cả mắt nó đã sáng trưng. tất kè bông tuy không nói gì, nhưng Trần Cẳng đã tự động xích sát lại phía quý giỏ. Thấy hai đứa đã vào bẫy, quý giỏ quá trí liêm dìm mắt và tiếp tục viện. Thực ra một con quỷ giỏ đó không chỉ đi ra đi vô, lượm nếm môi. Chứ nó còn làm gì nữa? Nó hú, vừa đi hú. tất kè bông trước mắt nó hú lớn không? Lớn lắm, quý giỏ rụt cổ. Cả xóm đầu cầu đều nghe thấy, lượng vẫn chưa thỏa mãn. Nó chỉ hú xuông vậy thôi sao? Quý giòm hửa mũi. sang lại hú xuông? Hú xong nó múa. Nó vừa đi vừa múa. Vừa phía chuyện, quý giòm vừa kín áo, lướt tắc kè bông và lượng Thấy hai thằng này chẳng tỏ vẻ gì sợ xe trích màn biểu diễn nghệ thuật toàn, toàn hú với múa của một... Quý giòm hít một hơi, lật đật bổ sung. Sau đó, nó thở lưỡi. Đàng nói nó sực nhớ lần trước mình đã giở chiêu thề lưỡi một lần khi tà con ma trên đồi cắt cỏ, Quý giòm vội đính chính. A, không phải thề lưỡi, nó thề thề. Quý giòm ấp uống cả buổi vẫn không nghĩ được cái thề ngoài thề lưỡi ra thì con quỷ một giờ có thể thể cái gì nữa, cặp lông mày cứ nhăn tít. "Đã vậy thằng lượm cứ luôn miệng rục, nó thề cái gì hả anh?" khiến Quý giòm càng thêm rối. May ra Tiểu Long kịp thời cứu bổ, biết Quý giòm lỡ bà hòa quá trớn đang lầm vào thế kẹt. Tiểu Long đành bấm bụng tập chơi trò sốc tổ Nó tẳng hắng Đúng ra nó không thể cái gì cả Nó chỉ thỏ cảng ra thôi Thỏ cảng, tắc kè bồm trốn mắt Ừ, Tiểu Long gật đầu Một cảng đứng lơ lửng chân không Cảng kia thỏ ra đưa quà đưa lại trồng ghế lắm Khổ thân cho Tiểu Long Nó là đứa mổ mép chậm chạp Trước này không quen phiện chuyện Nên mới dốc có một câu đã bị thằng lợm vặn Muốn gãy bè sườn Quỳ một do thì chỉ có một do thôi chứ Có đâu mà lắm cảng thế Lần này tới phiên Tiểu lòng chết đứng và tới lượt Quý Giọm cứu bồ. Quý giòm mặt lượm, sao mình ngốc thế? Quỷ mô giò là thứ quỷ chỉ đi bằng mô giò thôi, còn giò kia nó cất trong túi. Khi nào cần nhát người ta nó mới lôi cái giò kia ra, hóa quá hóa lại hiểu chưa? Lời giải thích của Quý Giọm lạ lùng đến mức Lượm chỉ biết được mặt. Ờ ờ. Để mặt tất cả bâng và thằng Lượm đứng ngẩn ngơ giữa sân thắc mắc về chuyện bọn quỷ thực ra có hai giò hay một giò. Quý Giọm mặt Tiểu Long. Quý Giọm kéo Tiểu Long vào Vào tắm rửa đi rồi ngủ mày. Bị thằng lượm danh ma kề nguyên một cái tủ đi văng to đồng vô miệng đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, bỗng nghe quý giòm rục xê. Tiểu Long mừng quýnh hấp tấp giả bức theo bạn. Nó đâu biết quý giòm cũng đang muốn tách khỏi tất cả bông và thằng lượm đến chết được. Quý giòm sợ đứng nấn ná vung vít thêm một hồi. Rủi mọi chuyện đồ bể giữa trừng thì danh tiếng pháp sư của nó coi như trôi tuột theo dòng nước. Sáng hôm sau đợi thằng lượm đánh bò đi ăn và tắc kè bông tót Xong sớm quý giò ngoắt Tử Long, với mày đi đi. Đi đâu? Lên nhà ông Sáu cải. Trói đất Tử Long cật mũi, lên đó chi vậy? Quý giòng nhẩm càng phải điều tra cho ra minh mối vụ này. Sao không đợi đến tối hang đi? Đến tối sao được mà đến tối? Quý giòng nhăn nhó, ôm ôm, ai mà thấy được. Điều tra là phải điều tra lúc ban ngày ban mặt, hiểu chưa? Thế mày định điều tra như thế nào? Thế thằng mập đi không đi? Cứ đứng hỏi làng nhặt. Quý giòng đầm bực. Tao rủ mày đi theo tao để điều tra về bọn quỷ một giỏ chứ có bảo mày điều tra tao đâu mà mày hỏi lắm thế. đang định chất vấn thêm vài câu nữa thấy ngài pháp sư đột nhiên quạo cọ Tiểu Long liền im thiền thít, hối hả bước ra cổng Lúc gần đến chợ ngã ba, Tiểu Long mới phát phòng lên tiếng. Theo mày, bọn xóm đầu cầu sẽ nhận ra tụi mình không? Không, Tiểu Long vẫn chuyện yên tâm. Ban đêm có thể chúng không nhận ra chứ ban ngày. Quý giòm lạnh đồng cắt ngang, ban ngày chúng vào hết trong vườn điều. Một lần nữa, Tiểu Long lại tắt nhỉ Nó nhủ bụng Bọn này không phải là người địa phương Chúng ở nơi khác đến đây hái thuê Chắc chắn giờ này đang cặm cụi Làm việc trong các vườn điều Có đâu rảnh rỗi mà bài chuyện gây sự với mình Ý nghĩ đó giúp Tiểu Long bớt lo lắng Thực ra Tiểu Long chẳng ngán gì Việc chọn nhau với bọn xóm đầu cầu Trước nay Tiểu Long chưa bao giờ sợ đánh nhau Mặc dù nó ít khi đánh nhau với ai Nó chỉ lo Nó và Quý Giòm bị đối phương nhận mặt Nếu bị bọn xóm đầu cầu chú ý Chắc chắn việc điều tra của thám tử Giòm sẽ bị gặp lắm nỗi khó khăn việc trư ta của pháp sư quý giòm sẽ gặp muôn vàn trắc trở nhưng đúng như nhận định của quý giòm hai đứa đồng đỉnh đi xuyên chợ rồi rẽ trái đồng đỉnh đi về phía hướng nhà âm sáu cả dòng ruổi giữa hai thanh niên bạch nhật có đến cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy thằng nhóc nào công khai gây hắn hay lén lút theo dõi xong hồi kiến đáo quan sát chung quanh không thấy gì khả nghi tiểu Long lướt quý giòm tặc lưỡi thán phục mày đúng là liệu việc như thần quý giòm phỏng mũi Còn phải nói Rồi thấy ba chữ còn phải nói Vẫn nhẹ ký quá Quý giòm ướn bộ ngực Giòm hoành hoàng tiếp Nhỏ hạnh còn phải bái tao làm sư phụ nữa là Tiểu Long chưa thấy nhỏ hạnh bái Quý giòm làm sư phụ bao giờ Chỉ quý giòm mấy lần suýt bái Nhỏ hạnh làm sư phụ thì có Nhưng sợ bạn mình cột hướng Tiểu Long không nói gì Chỉ tuồng tìm cười Mắt quý giòm tinh như mắt mèo Làm gì không thấy nụ cười Mím chế diễu của thằng mập Quý giòm lập tức Nóng phừng phừng Nhưng may cho Tiểu Long. Lúc um, miệng mũi quý giòm sắp sửa xịt khói Thì đôi chân nó cũng chờ ngàng quán nước tối hôm qua Đang phồng ngực chuẩn bị phun lửa thoát oai Người ngợm quý giòm bỗng sẻ blét Nó hóp bụng lại hạ giọng Coi kiểu hai thằng nhãi hôm qua đấy chương 6 Tiểu Long cũng vừa kịp nhận ra quán nước quen thuộc gần như cùng lúc với quý giòm Lúc này hai thằng nhãi chủ quán Một đứa đang bưng nước Một đứa ngồi bên trong lui cùi đập đá Nên không trông thấy bọn tiểu long Bữa này có thêm một người phụ nữ ngồi đằng sau quẩy, chắc là mẹ tụi nó. Vừa thấy hai đứa này quý giòm đã ngứa tay ngứa chân quá thể. Nó ngỡ, nhớ ngay đến nỗi nhục tối hôm qua. Nó nhớ nó và thằng Tiểu Long đã bị mấy tên chủ quán oát con này đuổi kéo như thế nào. Quý giòm thủ nắm đấm. Mặc dù nắm đấm của quý giòm không đủ sức giết được con kiến nào, nhưng Tiểu Long vẫn giữ chặt tay bạn. Thôi, bỏ đi. Tụi mình tới nhà ông sáu cảnh trước. Lúc nhăn nhở kịp thời của Tiểu Long, Khiến quý giòm sực nhớ những vụ quan trọng trước mắt, nó thõng tay xuống, cố ngồi ngoài phẫn nộ nhưng quý giòm vẫn thể ngồi ngoài hẳn Nó vừa đi vừa ngoái đầu ra sau hậm hực đè. Chúng mày đợi đấy, sẽ có dịp ông vào sửa hận. Để xoa dịu sát khí trong lòng bạn, Tiểu Lam tìm cách lái sang đề tài khác. Nhà này hình như không có con gái nào sao ấy, toàn con trai bán quán. Quý giòm hừ mũi. Vì vậy quá mê ai bảo như vậy? Cần gì ai bảo, toàn những bộ mặt hắc ám như vậy ai mà thèm bước vào lần thứ 2. Rồi quý giòm khói trí vung tay, bộ mày không thấy thằng đứng trước um, Hiên treo biển bán nhà hay sao, nếu quán đất hàng chẳng ai đã ra bán cả. Lần này thì Tiểu Long không vặn vẹo nữa, tấm bảng ra bán nhà treo lùm lẳng trên cây cột trước Hiên, thì nãy chính nó cũng nhìn thấy, ở nhỉ Nếu buôn bán um, đắt thì chẳng ai bán nhà cả, Tiểu Long gật gù nhổ bụng. Có lẽ vì không có ý định mở quán lâu dài nên... Hai thằng hoắt kia mới trả mảng sự khách, nhà sắp bán rồi còn gì. Tiếng quý giòm đột ngột vàng lên cắt đứt những suy nghĩ trong đầu tờ Long Cẩn thận, tới rồi đấy. Tờ Long trước mắt nhìn lên, ngôi nhà gạch của ông Sáu Cảnh đã ở ngay trước mặt. Ban ngày, ngôi nhà trông nom không có vẻ đáng sợ. Như khi nó chìm trong bóng đêm, dạng tre qua nhà vẫn kéo kẹt kỳ gió thời qua. Nhưng đã thôi dòng tiếng người nghiến răng, mấy cây bông gòn cao vút trước bờ già cũng chẳng còn ra dáng Những người... Lưu nghiêu ẩm thầm rình dập Những cây lê kima trước sân Lá rụng đầy trái trên cành Quắt queo vì đã lầu không ai tưới nước Ngôi nhà nằm cách chợ Ngã ba không bao xa mà trông hoang vắng Tiểu điều quá thể Quý giòm nhìn lòng khom Về phía bờ rào bên hông nhà một hồi Rồi kẽ mắt tử lòng Đi thật tạc, đi được vậy Tử lòng lẽo đéo bước theo bạn hạ giọng hỏi Quý giòm không đáp, cứ lặng lẽ lần theo Con ngõ chạy dọc bờ rào Mắt không ngừng láo liền quan sát Khi Tiến gần đến chỗ cái bóng xuất hiện tối hôm qua, Quý giòm như phát hiện được điều gì, mừng rỡ bột miệng a lên một tiếng. "Cái vãi?" Tiểu Lam thất thỏ Quý giòm trả lời thầm bắp bằng cách nhau mắt hỏi lại. "Hồi hôm qua quỷ mờ xuất hiện ra chỗ bờ rào này không? Phải?" Quý giòm hân hoàn hỏi tiếp. "Theo mày, chỗ bờ rào này có cái gì đặc biệt không?" Tiểu Lam nhìn ra giá một hồi rồi ngập ngừng đáp. "Không, mày nhìn kỹ đi." Quý giòm nhăn mặt. "Có cái cây gì kìa ông?" Được gợi ý quá xác cụ thể, Tiểu Lam mừng húm. "À, cây sứ." Trên cây sứ có cái gì? Tiểu Long nghiến cổ Ờ, nghiên cứu À, trên cây sứ có hoa sứ Hòa sứ cái đầu mày Quý giòm bực mình hoa sứ thì nói làm gì? Tao muốn hỏi là có cái dây gì không kìa Đến lúc này Tiểu Long mới phát hiện ra sợi dây kẽm nhỏ xíu Sợi dây đã cũ kỹ hàng gì mắc Từ thân cây sứ tới bình bức tường phía bên trong Nếu không chú ý chẳng thể nào trông thấy Đây có lẽ là sợi dây phơi của nhóm 6 cảnh trước đây Có sợi dây phơi đâu? Tiểu lòng hí hưởng đá, quý giọng gật cử Đúng vậy, đây là sự dây phơi Nhưng đó là nói trước kia thôi Còn bây giờ thì nó là Ta hiểu rồi, tiểu lòng gieo lên bấm trắng hồi hôm đi ra đi vô chính là đi theo sự dây này Quý giọng tròn vô mắt Mày thông minh lên tự bao giờ thế ở mặt Tiểu lòng xung sướng, kết miệng cười Thông minh gì đâu Thế là rõ, quý giọng vẩy tay Nó đã kịp lấy lại vẻ nghiêm nghị Bọn nhóc xóm đầu cầu cắt hình người một giò Bằng bìa các tông Rồi nắp sau gốc cây xứ này Cột dây kéo cho cái bóng chạy qua chạy lại Kiểu như người ta kéo màn trên sân khấu vậy Tiểu Long thở vào Ừ vô cùng đơn giản Quý giòm nhích môi Chỉ đơn giản với những ai bạo dạn đến gần bờ rào Và phát hiện ra sợi dây mét xíu kia thôi Quý giòm kéo tay bạn Tụi mình về đi Vế Tiểu Long ngẩn tỏ te Không về chẳng lẽ đứng đây tới tối Tất kẻ bông đón Tiểu Long Và Quý giòm bằng ánh mắt giò hỏi. Tụi mày đi đâu sớm thế Tụi tao lên nhóm sáu cảnh Quý giòm đáp bằng vẻ hờ hững Tắc kẻ bồng thoát bụng Lên nhóm sáu cảnh Ớ, tại mày lên đó làm chi Lên đàm phán với bọn quỷ một giò Tắc kẻ bồng liếm môi Thế tụi mày có gặp bọn họ không Gặp, quý giòm vẫn tỉnh rội tào và Tiểu Long ngồi nói chuyện với tụi nó cả buổi Tụi nó còn mời hai đứa tao uống trà Thế mình gọi lũ quỷ một giò Bằng hai tiếng bọn họ một cách cung kính Trong khi quý giòm cứ gọi tụi nó mạng Tắc kè bồng hơi hãi, nó chếp trước mắt Mày có nói thật không đấy? Mặt quý giòm thoát lạnh lẽo Tao không biết nói dốc là gì Tiên bố hùng hôn của thằng giòm khiến tiểu lòng tức cười quá xá Nó phải quay mặt đi chỗ khác để tắc kẻ bồng không nhìn thấy về mặt khó coi của nó Tội nghiệp tắc kẻ bồng Nó không biết cái câu vừa rồi quý giòm chính là cầu sóc tổ Nó tưởng quý giòm giận dỗi bền là đặt xuống nước Tao hỏi vậy thôi, chứ tao vẫn nghĩ mày nói thật Ờ mày nghĩ vậy là đúng đấy Quý giòm cổ gọc đầu Phải phất vả lắm Nó mới không phá ra cười Tắc kẻ bông tiếp tục tò mò Thế tụi mày đàm phán như thế nào Tụi tao đàm phán khó khăn lắm Quý giòm nhằn nhó Tụi quỷ một giò Vừa nói vừa hú Ổn dễ sợ Tắc kẻ bông bán tin bán nghi Ban ngày mà bọn nó cũng hú à Đang cả hứng ba hoa Quý giòm đầu có nhớ gì ban ngày hay ban đêm Nghe tắc kẻ bông thắc mắc Nó giật thóp vội đáp vỡ Ừ ngày đêm gì tụi nó cũng hú t Tụi nó là chúa ham hú, hẽ cứ trông thấy người ta là tụi nó hú. Tất cả bông không phải là thằng nhãi dễ tin như thằng bắt lượm, nhưng nó là chúa sợ ma lại từng chứng kiến pháp sư Quý Giòm, chứ tiết bọn ta ma ở đời cắt cỏ bằng những câu vẻ linh nghiệm như thần. Vì vậy, nó không thể không tin, bè nơm nớp hỏi. Thế tụi mày đã đàm phán được những gì? Quý Giòm vỗ chán, phức tạp lắm, chỉ mới đạt kết quả sơ sơ thôi. Tụi tao còn phải đi gặp tụi nó thêm vài lần nữa. Chết nhận ra Nói vậy nghe mất uy quá Quý giòm liền phỏng má Nhưng tao đã cảnh cáo rồi Nếu trong vòng 10 ngày nữa Tụi nó không chịu rút khỏi nhóm 6 cảnh Và thôi các trò quấy phá Tao sẽ ếm buộc Tụi nó về chầu Diêm Vương hết cả lũ Lần thứ hai Quý giòm để lộ sơ hở Và lần thứ hai tắt kẻ bông dừng mắt ếch Đã là quỷ tức là đã ngoẻo củ tỷ Từ 70 đời rồi Còn đi chầu Diêm Vương nữa gì À à như vậy mày chưa hiểu ý tao Quý giòm ấp ống đáp Bụng tự rủa mình tơi bời đầu nó xoay tít như trống trống. Châu Diêm Vương ở đây không có nghĩa là chết tội quỷ một giò này do Diêm Vương quản thúc Nhưng lại lén chỗ nên rừng sàn lộng hành Phá phách Giống như mấy đứa học trò trốn hỏi đi Phá làm phá xóm vậy Chính vì thế tao mới dọa bắt Chúng giải về cho Diêm Vương trị tội Giống như giải bọn học trò nghịch ngợm lên Văn phòng bà giám hiệu vậy mà Tiểu Long nãy giờ đứng cạnh không nói gì Này thế quý xòm càng lúc càng Phịa vung tán tàn Bèn hốt hoảng rục Thôi điên cơm đi Khiến tao gọi cả buổi kia êu th thông lượng đánh bảo về nghe tất cả bông thuật lại chuyện tiểu Long và quý giòm đi đàm phán với bọn quỷ một giò trên nhà ông 6 cải nó liền bao chân 4ẳng đi kiếm hai ông anh hấp tắt đến mức suýt chút nữa quên nhốt bò vô chuông hồiư bị tắt kẻ bông vặn vẹo đếntót mồ hôi hột quý giòm không muốn trở lại để tải kinh dị này thêm một lần nào nữa giờ đó lượng vừa vật miệng sao anh kể chuyện đi gặp bọn quỷ một giò cho em nghe đi quý giòm liền Phật cắt không kể tới cái lù gì rất Nếu mày thích thì tối nay đi lên đó với tụi tao. chương 7 Cũng như tối hôm qua bám theo mấy người đi đường, Tiểu Long, Quý Giọng và Lượm đi xuyên qua chợ ngã bà một cách êm thấm. Quý Giọng dặn Lượm, May chỉ đi ừ, theo thôi, Mồm mép chứ có bếp xếp như tép nhảy đấy nhé. Lượm gật đầu lia lia. Được hai ông anh cho đi theo Lượm xứng dơn, Quý Giọng nói gì mà nó chẳng nghe. Tất nhiên Lượm cũng hơi sợ sợ, Đi đàm phán với quỷ mô giò ai mà chẳng sợ. Nhưng nỗi hân hoan và sự hiếu kỳ đã lấn át nỗi sợ ẩm trong lòng nó Hơn nữa lượm vẫn còn nhớ như in câu thần chú án mani bắt mê hồng quý giòm dạy Có câu thần chú đó nó yên tâm lắm lắm Lên tới đường quốc lộ, tiểu long ngó quý giòm Đến lúc này nó vẫn chưa biết kế hoạch của ngài pháp sư Bây giờ tụi mình sẽ hướng nào Quý giòm quay quất một hồi rồi nhún vai Sẽ trái quách Đến nhà ông sáu cảng à Không, tụi mình vào quán nước, ế ngồi chơi Hôm nay thằng nhãi chủ quán đã mất hẳn vẻ, quọ quọ, thấy bọn quý giòm bước vào, nó tiến lại, niềm nở. Quý khách zoom chi, rút chút nữa quý giòm đã té lăn ra đất, mới cách đây 4-5 tiếng đồng hồ. Thằng này còn kêu quý khách là tụi mày, thậm chí còn rục kêu gì thì kêu lẹ đi. Vậy mà đột nhiên nó biến thành người lịch sự từ bao giờ thế không biết. Trong khi quý giòm ôm ngực ngồi ho khan thì tiểu long mỉm cười cho ba ly sữa đậu này. Một lát thằng Nhãi bưng chiếc khay đựng ba ly sữa ra, Quý giòm nhỏ mắt hoàn khách, "Hôm nay tụi mày không tống cổ khách ra đường nữa hả?" "Nam gì có chuyện đó." Thằng Nhãi chủ quán cười hỉ hì, "Quý giòm lại cột kịt mũi, thế tối nay tụi mày không bắt khách phải suy nghĩ nhanh lên để cho tụi mày đóng cửa quán à?" "Không, chỉ hôm nào bận việc tụi ta mới phải nghỉ sớm thôi." Thấy mình cố ý cả khịa nhưng thằng Nhãi chủ quán cứ nhân mặc tươi tỉnh và đối đáp đầu sau đó Quý Giọm hết hằng sự. Rồi nó co ngồi, chân lên ghế, vừa nhâm nhi từng ngụm sữa vừa dõi mắt ra đường. Quý giòm ngồi như vậy lâu thật lâu, thằng Lượng uống hết ly sữa của mình từ đây tám hoánh. Ngó sang thấy ly sữa của quý giòm vẫn còn hơn phần nửa, bẻn suốt ruột. Sao tụi mình không đi đàm phán mà lại ngồi đây? Đàm phán cái đâu mày? Quý giòm quóc mắt. Trước khi đi tao đã dặn máy những gì mày còn nhớ không? Tất nhiên là Lượng còn nhớ. Vì vậy quý giòm nạt nó một tiếng nó liền yên thít. Dương như cảm thấy mình có phần nóng nảy Quý giòm dịu dọng giải thích Tụi mình ngồi ở đây chờ bọn xóm đầu cầu hiểu chưa Đôi môi thằng Lượng lập tức vẽ thành hình chữ O Quá, tại sao tôi nay có anh đi đánh nhau Bậy, tụi tao chỉ muốn theo dõi bọn chúng thôi Câu trả lời của Quý giòm vẫn không làm Lượng thỏa mãn tí ti ông cụ nào Nó tính tiếp tục hỏi nhưng sức nhớ đến lời dẫn dò của Quý giòm Vội ngậm miệng chặt lại Lượng ngậm miệng chừng 10 phút đã thấy bọn nhóc xóm đầu cầu Từ phía cầu sắt đi tới Lúc đối phương lướt ngang qua chiếc quán Lượng chúng thấy rõ Chúng đi tay không Và lần này chỉ là tèo ba bốn đứa Tiểu Long nhìn Quý Dòng Đuổi theo trước Chờ bọn chúng đi xa thêm chút nữa Khoảng 3 phút sau Quý Dòng tính ừ. tiền và hối hả bước ra cửa Tiểu Long và Lượng là theo vừa ra khỏi quán ba đứa đã vội quét mắt dọc đường quốc lộ Nhưng chẳng thấy một ai trên đường Bọn xóm đầu cầu mới cười nói Lao sao Đó đã biến đi đầu mắt lượng quyền phát nội quy gãy đầu lập bật lạ thắc. Bọn này biến còn lẹ hơn cả khói, Tiểu Long quay sang quý giỏm thông minh đột xuất. Chắc chắn bọn nó biến vào nhà ông sáu cả. Đúng vậy, quý giỏm hạ giọng, "Tụi mình lại đường bên kia nấp đi." Tiểu Long vừa áp bụng xuống đã nghe quý giỏm nghiêm nhở, "Nhớ cẩn thận đấy Tiểu Long, yên chí ta sẽ không gây ra tiếng động đâu." "Tao không nói chuyện đó." Quý giỏm cố nén cười, "Mày cẩn thận chỗ rốn mày đấy, coi chừng kiến cắn như bữa trước." Trường Long gầm như trong cổ họng, lúc này không phải là lúc đua đâu đấy. Lượm rụt rè lên tiếng hỏi, "Minh nóc ở đây chi vậy Hoàng Anh Quý? Để cho bắt quả tang bọn xóm đầu cầu. "Bắt quả tang chuyện gì?" Lượm vẫn không hiểu. Chuyện bọn chúng liền đá lên lên bắp nhà thiên hạ dâm sầm đó. "Oa, Lượm sửng sốt, chuyện đó không phải do bọn bọn bọn mô do làm hả?" Quý sầm cười khẽ, "Làm quái gì có bọn quỷ mô do? tụi ta điều tra rồi, mọi chuyện đều do bọn nhóc xóm đầu cầu gây ra tất." Lượm vẫn còn chết kinh ngạc. Nhưng còn cái bóng trắng đi lơ lửng từ lòng chân ngang. Đó chỉ là hình ảnh. Người bằng giấy do bọn xóm được cầu chế ra thôi. Tiết lộ của hai ông anh làm lượng bối rối quá trường. Nó cỡ quậy trên cỏ. Thế còn chuyện bọn họ hú rồi múa rồi rút cái chân trong túi ra hôi qua hôi lại. Quý giòm cười hít Đó là tụi tao phịa ra để trường mày với thằng tắc kè bông thôi. Cả chuyện đi đàm phán cũng vẫn toàn phịa tuốt. Mài ba hoa quý giòm quên phát thằng oát lượm nãy giờ đang hỏi luôn mồm. Chả coi lời dạng dò của nó ra cái cục cá rốt nào cả. Lợm dữ gì bỏ qua một cơ hội bằng vàng như vậy. Sau khi nỗi dưng sờ lắng xuống, nó lại liếm môi chất vấn tiếp. Thế anh chắc chắn mọi chuyện là do bọn xóm đầu cầu gây ra hay sao? Thấy thằng oát hỏi tới hỏi lui, tỏ ý nghi ngờ, quý sòm bực mình sẵn rộng. Muốn biết thì mày cứ nằm im đó, lát nữa sẽ biết. Hỏi, hỏi, hoài, hoài. Tiểu lòng đụng khẽ vào người bạn, lợm giải thích thêm. Lát nữa... Thế nào bọn chúng cũng giờ trò lệnh đá Tiểu Long làm cho quý giòm đầm ngỡ miệng nó chỉ hừ mũi bột xuống tiếp. Sau đó bọn chúng sẽ kéo cả người hình bằng giấy đi tới đi lui. Tới đây thì lượm không hỏi nữa. Tiểu Long và quý giòm đã trình bày quá sức rõ ràng và chính mắt nó cũng đã trông thấy bọn nhóc xóm đầu cầu biến mất chỗ quãng đường trước nhà ông sáu cảnh. Như vậy một lũ quỷ là một trò mặt thiên hạ vẫn đồn đích thị là bọn này giả dạng. Nhưng lạ quá lượm trở hoài, trở hoài ma dao chẳng thấy ai liệng đá cả cả bóng trắng lơ lửng cũng không thấy hiện ra mấy lần lượm tính mở miệng hỏi nhưng sợ quý giòm nạt nó đành sàn lòng nằm im ở bên cạnh tiểu Long cũng thắc mắc không kém mãi một lúc, không nhịn được song phí cước, nóng ruột lên tiếng sao tụi nó chẳng động tĩnh gì thế nhỉ tiểu Long hỏi trống nhưng quý giòm thừa biết thằng mập đang chờ ý kiến của nó khổ nỗi. Ngay cả quý giòm cũng chẳng hiểu tại sao bọn xóm đầu cầu lại im du mà dù như thế vì vậy giọng nó nóở xị ở khó hiểu ghê quý giòm rồi xị làm thử lòng rồi xị theo Hay tụi mình về quách mai lúc nào cũng đò về quý dòng cao mặt cố đợi thêm một lát xem sao ba đứa đợi thêm một lát thì nghe có tiếng lao sao Bọn nhóc xóm đầu cầu không biết chui từ ngõ ngách nào đang ổn nào kéo nhau đi ngược về hướng cũ lúc đối phương đi ngang qua trước mặt bọn quý giòm nấp bên về đường căng mắt giòm và Vỉnh tay ngay ngóng nhưng bọn nhóc xóm đầu cầu kháo nhau toan chuyện trên trời dưới đất Chẳng một câu nào cho biết bọn nó có liên quan gì đến lũ kỳ một sói hay không tiểu lòng bắt đầu hoài nghi Hay mọi chuyện không phải do bọn này hả quý giòm tao không rõ Từ lòng ngại nói Chắc gì vừa rồi tụi nó vào nhà ông sáu cảnh có thể trốn ngoặt vào con đường ngõ bên cạnh Quý giòm vẫn cụt lụt Tào không biết Anh còn không biết Thế sau khi nãy anh bảo em cứ nằm im đó lát nữa sẽ biết Lượm giận dỗi vật miệng Cũ hồi mã thương bất ngờ của thằng oát Khiến quý giòm ú ớ Nó lấp liếm bằng cách đưa tài bẹo tài lượng Trước khi đi tàu đã giận mày làm thịnh Sao mày cứ xoèn xoét cái miệng thẻ hả nhóc Giao ai xong quý giòm Chỏi tay lồn cồm vào dậy Bây giờ mày muốn biết thì đi theo tao Đi đâu theo dõi bọn xóm đầu cỏ Biết đầu chúng theo ngõ trên vòng trở lại Ba đứa men theo bóng tối rõ rẫm sau lưng bọn xóm đầu cầu ra tới tận ngã ba. Khỏi ngã ba một quãng có một lối mòn rẽ vào các vườn điều nằm phía trên đường quốc lộ. Bọn nhóc hái điều thuê quẹo trái theo con lộ nhỏ đi miết không hay biết có ba cái đuôi đàm bí mật. Lẵng theo sau đi thêm một đỗi quý giòm bỗng dừng lại và đưa tay lên miệng suyệt vẽ. Tiểu lòng hạ giọng, gì thế? Lượm cũng thỉ thào Anh phát hiện ra điều gì rồi hả? Ờ, điều gì vậy? Quý giòm thở đánh thuật. Tao phát hiện ra bọn nhóc này đang đi về chỗ cũ. Chúng không quay lại nhóm 6 cảnh nữa đâu. Lượng thất vọng xì một tiếng. Vậy mà cũng nói, tựa lòng chịt mũi. Giờ tính sao? Còn tính gì nữa? Quý giòm nhún vai, tụi mình cũng về đi ngủ thôi. Tối mai theo dõi tiếp. Lần này đợi bọn quý giòm ở nhà không chỉ có tắc kè bông mà ngồi cạnh nó trước khiên lúc này còn có cả mẹ nó. Bọn quý giòm vừa bước vô tới sân. Thím Nam Sang đã bứng, đứng bật dậy chạy ra. Các cháu vừa lên nhà ông Sáu Cảnh về không? Dạ. Quý giòm lý nhí đã. Quóc mắt nhìn thằng tắc kè bông đang đứng thấp thó sau lưng thím. Thím Nam Sang hỏi quý giòm Thế cháu đã gặp ông Sáu Cảnh chưa? Dạ chưa. Quý giòm lý môi ấp ống. Cháu định thăm dò hiện tượng trước xem sao đã thím. Thím nghe thằng bông nói tối nay... Các cháu đi đàm phán gì gì đó phải không một lần nữa quý giòm lâm vào cảnh giờ cười giờ khóc nó đánh mắt sang tất cả bồng bụng giận thằng nhãi lẻo mép này không để đâu cho hết. Chuyện đàm phán đàm phiếc là nó phịa với tất cả bông và thằng lượm chơi cho vui không ngờ thằng này lại thuật lại hết với thím năm sang Thím lại tưởng thật mới khổ cho nó chứ trước đây sao phụ trừ tà mạ xóm dưới được thiên hạ ngưỡng mộ phòng cho chức pháp sư quý giòm đã muốn cóc thét nhưng vì danh dự của chị cam Nó không thể tiết lộ sự thật bên trong ngôi nhà ma trên đồi cắt cỏ. Nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Trái bồ hòn cũ còn nghẹn ngang họng chưa biết làm sao vùn ra. Nay thằng tắc kè bông, bắt nó ngậm thêm một trái nữa. Bảo nó không mặt mày ổ ê sao được. Đã thế lần trước nó chỉ trừ tà ma chung chung. Ai hiểu sao cũng được, lần này công việc của nó quá sát cụ thể. Ngồi uống trà với bọn quỷ mô giò và đàm phán thật khó xử ghê. Quý giòm cào tay lên đầu. Gãi muốn rụng cả tóc, nó đáp mà miệng mồm méo sạch. Dạ, cháu cũng đã nói chuyện phải quấy với bọn họ. Một hai lần rồi ạ, chắc ít hôm nữa là họ thôi phá phách, thím đừng lo. Mặt mày thím năm sang dạng già, thím thập vào. Ừ, cháu dáng giúp người ta, đến nơi đến trốn nghe cháu. Nãy giờ thằng Lượm đứng nghe mặt mày ngờ ngác đến tội. Thím năm sang và thằng tắc kè bông vừa bước vào nhà, nó liền quay sang cúi giòm, khi nãy... Đấy... Anh không nói sự thật về bọn quỷ mô giò cho giếm biết. Nói thật sao đừng mà nói thật, quý giòm thở dài. Mình chỉ mới phỏng đoán thôi, chứ đã bắt được tận tay dày tận trán bọn xóm đầu cầu đâu. chương 8 Kể từ bữa đó tối nào, quý giòm tiểu lòng và lượm cũng lân la lên xóm đầu cầu, bí mật rình mò quanh ngôi nhà gạch bỏ hoang của ông 6 Cảnh. Tắc kẻ bồng thấy ba đứa này ngày nào cũng lằng vảng quanh khu vực nguy hiểm mà chẳng hề hấn gì lại hào hứng xin theo. Nhưng quý giòm rất khoát không cho. Mày có theo là hỏng bét, bọn sấm đầu cầu biết mặt mày. Rồi chúng xuống vào gầy hấn tụi Tào lấy thì sở đầu mà trừ tà ma cho âm sáu cảnh. Nhưng làm như tụi quỷ một giò, biết có pháp sư quý giòm dình dập hay sao, mà suốt ba, bốn hôm liên tiếp bọn trẻ nằm bẹp bên vệ đường muốn ê ẩm ca ngươi, vẫn chẳng thấy tụi nó hiện giả phá phách. Bọn nhóc xóm đầu cầu tối tối vẫn giả quanh khu vực này Vẫn thỉnh thoảng biến mất chỗ nhà ấm xéo cảnh Nhưng khung cảnh vẫn yên tĩnh một cách kỳ lạ Tiểu lòng thì thào vào tài quý giò Hay bọn chúng biết mình đang theo dõi? Không có đâu, quý giò thì thảm đáp Tiểu lòng vẫn chưa thôi ngờ phục Vậy sao bọn chúng im du thế? Đừng sốt ruột, quý giò trấn An bạn Thế nào cũng có ngày bọn chúng ra tài hành động Tiểu lòng trượt nhớ tới lời dặn dò của dế lược Sáng nay thằng Lượm gặp dưới lửa ở bãi thả cỏ dưới chân đồi cắt cỏ. Lượm khoe với dưới lửa là hai ông anh nó vừa về làng nghỉ hè. Thủ lĩnh giống dưới mừng rơn bảo Lượm nhắn tiểu lòng và quý dòng xuống chơi. Thằng quát liền là mặt quan trọng, bảo hai ông anh nó đang bận khám phá lai lịch bọn quỷ một giò nơi nhà ông Sáu Cảnh nên chưa thể đi trời được. Nghe tới quỷ một giò thủ lĩnh giống dưới xanh mặt. Thế tụi mày đã khám phá được điều gì chưa? Rồi lượm đặt tay lên ngực. Đó thực ra chẳng phải ma quỷ gì sắt. Chỉ là bọn nhóc sóng đầu cầu giả dạng thôi. Rồi chữ ánh mắt ngỡ ngàng của dưới lửa, lượm hào hứng thuật lại chuyện nó cùng Tiểu Long và Quý Giòm tối tối vẫn rình dọc quanh nhà ông Sáu Cảnh ra sao. Đêm đêm vẫn lặng lặng bám theo bọn nhóc sóng đầu cầu về tận ngõ trên như thế nào. Ngay dòng thủ lĩnh giông dưới chép miệng thì giả vậy. Nó tư lự một hồi lâu lại tiếp. Nhưng mày nhớ bảo Tiểu Long và Quý Giọng cẩn thận đấy. Bọn kia không dễ chơi đâu. Lượm vỉnh váo anh ta có cái đầu bằng sắt mà sợ gì. Thủ lĩnh xóm dưới vẫn lo lắng. Theo chỗ ta biết bọn nhóc xóm đầu cầu chưa bùng hết lực lượng ra đâu. Nghe nói bọn nó còn có hai tên đầu lĩnh lợi hại lắm. Hai tên này không bao giờ xuất hiện. Chỉ ngồi trong bóng tối chỉ huy. Hết như Tống Giang và Tiểu Cái trong chuyện thử hư. Ngay cả tao và thằng Tắc kè bầm cũng chưa gặp quà bao giờ. Đó là những gì thằng Lượng thuật lại hồi chiều, bây giờ chợt nhớ tới sự tiết lộ của xế lược tiểu lòng đâm chuột dạ, nó lại hiểu quý giòm. mày đừng quên bọn này có hai tiên thủ lĩnh cực kỳ lợi hại. Quý giòm trước kịp đáp đã nghe đánh rầm một tiếng trên nóc nhà ông Sáu Cảnh muốn rung rinh. Quý giòm ngóc đầu lên khỏi mặt đường, nói qua hơi thở, quan sát kỹ vào, bọn chúng bắt đầu rồi đấy. Đáp lời quý giòm là 4-5 tiếng rầm rầm văng lên liên tiếp lần này đã rơi tứ tung khắp các mái nhà trong khu vực Tử Long lào bào, vẫn chẳng phát hiện được đá ném tới từ hướng nào. Đừng lo, giọng quý giọng điềm tĩnh, nhớ nhìn kỹ chỗ gốc xứ. Theo lệnh pháp sư, Tử Long hấp tấp liềm mắt về phía bờ rào, nó dán mắt vào chỗ gốc xứ có dây phơi chừng 5 phút đã thấy bóng người hùng nọ xuất hiện và cũng như hôm nọ bóng người trắng toát từ trên xuống dưới, chỉ có một giỏ đứng lơ lửng trên không. Tuy đã được hai ông anh giải thích đây chỉ là hình người cắt bằng giấy, lượm vẫn nghe tin mình được tình thịch. Khi cái bóng trắng lướt đi trên không trông Thì hai hàm răng nó cứ đánh vào nhọc lục cột Và liên tục liệm thần chú Án mani bát bắt hồng Nghe thằng oát lầm giảm quý giảm cười khỏi Làm gì mày tụng đến giái của hàm thế Đây là trò nghịch phá của bọn sấm đầu cầu Chứ có phải ma quỷ thật đâu Lượm lều phều Lợi nó díu lại Xóm đầu cầu được mà xóm đầu cầu thì nãy bọn nó kéo về hết hướng ngã ba rồi Anh không thấy sao Câu nói của lượm làm quý giảm giật thoát Bỏ xưa rồi Bọn nhóc xóm đầu cầu vừa rồi đi ngang mặt mình, lũ lượt kéo nhau về phía cầu sắt mà mình quên bắn mất. Nhưng nếu không phải bọn này thì ai giở cho nhỉ? Chẳng lẽ bọn quỷ mùa giò thật? Quỷ giò măn khoản nghĩ ngợi bụng mỗi lúc một, nơm nớp. Tật nhét gan cố hiểu bỗng trúc vùa về như thác lũ. Nếu không phải bọn nhóc xóm đầu cầu thì ai ném đá hở mày? Tiểu lòng thỉnh mình vang lên giúp giải. Ngài Pháp Sư tròn tỉnh. Ngài ngước lên trên và phát hiện một cái bóng một giỏ đã biến mất từ bao giờ. Tảo cũng chá biết, tăng lượng lo lắm, đích thị là bọn họ thật rồi. Bọn họ sao được mà bọn họ, tiểu lòng hử mũi. Tụi tao nhìn thấy sợi dây phơi càng ngang gốc xứ rõ ràng. Tiểu lòng dẫn ra sợi dây phơi nhằm chấn an lượng. Nó không ngờ câu nói của nó kịp thời, chấn tĩnh cả ngài pháp sư đang rúng người bên cạnh. Quý giòm như người vừa thức giấc, chọc mình làm cẩm ghê. Tự nhiên quên phắt mất sợi dây quan trọng kia. Cái bóng trắng đi ra đi vô theo sợi dây phơi, rốt quá là do ai đó hí lộng, có ma quỷ nào ở đây cả, nhưng quý giòng thức rất quá trễ, bọn người giả dạng ma quỷ kia đã chuẩn từ đời tám hoánh, vì vậy khi Trần Lam hỏi, "Giờ sao?" Quý giòng gật lọn vẻ. Trần nhó, "Về gì về hoài phải, lần trước cũng về lần này cũng về." Quý giòm quét mắt dọc vậy được thảm nhiên, nhưng tới lần thứ ba tụi mình sẽ không về nữa, tụi mình sẽ chói gô thủ phạm lại. lượng lắm nét nhìn về phía nhà ông sáu cảnh, nín thờ họ. Anh chói được bọn họ ư? Quý giòm nhuốn vai. Không phải chói bọn họ, mà là chói bọn kia. lượng dường mặt ếch, bọn kia là bọn nào? Bọn kia là bọn giả dạ bọn họ đó. Trong khi lượng vẫn thuẫn mặt ngờ ngác thì tiểu lòng nhìn quý giòm sẽ giặt họ. May nói chắc không? Chắc như cua gạch. Quý giòm chém tay vào không khí nhưng với điều kiện hôm đó mạch phải trổ tay xong khi cướp giúp tao. Chương 9 Đêm hôm sau, Quý giòm không buồn rình rập chiếc nhà ông giáo cảnh nữa, đi gần tới quán nước quen thuộc. Nó phải tay giặc hiệu cho tiểu Long, lợm nhảy xuống vệ đường bên trái. Tội mai kiếm chỗ nó đi. Hiệu lệnh bất thường của Quý giòm khiến Tiều Long ngẩn to te. Đã tới nhà ông giáo cảnh đâu? Tối nay mình không theo dõi nhà ông giáo cảnh, lợm nghiệt mặt. Nhưng bọn họ xuất hiện ở nhà ông Sáu Cảnh kia mà. Tụi mày cứ nghe lời tao đi, quý giòm bí mật. Từ nay trở đi mình chỉ canh chừng quán nước này thôi. Thấy nhà pháp sư không chịu nói, tàu lòng không hỏi nữa. Nó lo dò đi xuống vèn lộ, cung lượm loay hoay tìm chỗ nắp. Nhưng tiểu Long không thể làm thinh. Bọn quỷ một giò xuất hiện phá phách chỗ nhà ông Sáu Cảnh. Nhưng quý giòm lại bắt cả bọn phải trầu trực trước quán nước của hai ông Anh em nhãi thẳng hôm nọ khiến nó chả hiểu mô gì cả, bụng cứ ấm à ấm ức. Vì vậy, nằm im một lát, nó lại ngọt ngoại đầu vào bụt miệng. Mình nấp ở đây chi vậy hả mái? Lượm nãy giờ cũng thắc mắc ghê lắm, nhưng không dám hỏi. giữa nghe tiểu long nên thắc mắc nó hí hửng hòa theo. Ừ, em cũng chẳng hiểu tại sao lại phục kích ở đây. Biết không giải thích được với hai ông tướng này không xong cứ sòng tặc lưỡi. Ấy. Tối hôm qua tụi mày có thấy gì lạ không? Đã quá đi chứ, lượm hầm hở. Tự nhiên đá ở đầu rơi xuống ào ào, lại còn quỳ trắng toát. Tàu không hỏi chuyện đó, Quý Giọng cắt ngang, Quý Giọng làm lượng cột hứng quá xa, nó, nó nó bọt. Chứ anh hỏi chuyện gì? Tao hỏi là hỏi chuyện các kia, tối hôm qua tự mày có cảm thấy điều gì biệt ở chỗ quán nước này không? Đặc điểm đặc biệt hả? Lượng ngờ ngác, em có thấy gì đặc biệt đâu? Quý quay sang Tiểu Lam, con mày thì sao hả mập, mày có thấy điều gì lạ không? Tiểu hít vào một hơi và bối rối đưa tay quẹt mũi. Tao hả? À cũng chả thấy gì lạ cả. Cái quán nước này tao thấy cũng giống như mọi hôm, đang lúng túng thứ nhận sự quan sát kém cỏi của mình tiểu lòng bỗng bật ra khát. À đúng rồi, tối hôm qua quán nước này nghỉ sớm. Lúc tụi mình đi ngang qua thì nó đã đóng cửa tắt đèn rồi, đúng thế. Quý rầm gật gù giọng hài lòng và đó chính là điểm rất khả nghi. Em chả hiểu gì cả, lượm gần cổ. Quán nước đóng cửa thì dính dáng gì đến chuyện ở nhà ông sáu cảnh ở anh? Quý rầm chịu kịp đáp, tiểu lẩm đã vỗ vài lượm hùng hồn giải thích, bữa nay không hiểu sao nó thông minh quá cỡ. Lần trước tụi mình chứng kiến cảnh ma quỷ phá phách quán nước này cũng đóng cửa, hôm nay cũng lặp lại y như thế. Như vậy chắc chắn giữa hai sự việc có liên quan mật thiết chứ không sai. Đúng vậy đó lượng quý giòm trầm giọng tại lần trước mày không đi theo tụi tao nên mày không biết đó thôi. Lượm không phải là đứa đần độn, nghe thoáng qua nó biết hai ông anh mình đang nghĩ gì, nó liền cuộc đầu. Thế những kẻ tác oai tác quái xưa nay ở nhà ông Sáu Cảnh, không phải là quỷ một giò, cũng không phải bọn xóm đầu cầu mà chính là những người trong quán nước này. Quý dòng khịt mũi, ừ, mọi chuyện đều do hai thằng chú quất con này gây ra cả từ lòng che miệng, nhưng bọn chúng làm thế để làm gì? Quá dễ hiểu Quý dòng tỏ ra thông thái và để cho vẻ thông thái hơn nữa nó đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi nhưng sực nhớ, mình không phản nhỏ hạnh nghĩa là không có cặp kính nào nó liền tãn tò bỏ tay xuống hắng rộng tiếp khu vực xóm đeo cầu sắp trở thành huyện lị Nhà cửa uồn ùn lên giá Người người đua mua nhà Người người đua bán nhà đúng không Tiểu Lam và Lượng gật đầu, đúng, có mua và có bán tất phải có cạnh tranh đúng không? Tiểu Lam và Lượng lại đồng thành. đúng. Âm Sáu Cảnh ra bán nhà, quán nước này cũng ra bán nhà đúng không? Thế đây thì Tiểu Long và Lượng đã sốt ruột lắm rồi. Hai đứa không kêu đốm nữa mà nhất định bột miệng rồi sao? Sao tụi mày ngốc thế, quý giởm nhéo mắt, chủ quán nước muốn bán được nhà dĩ nhiên phải tìm cách làm cho ông Sáu Cảnh không bán được nhà chứ sao? Tiểu Lam à một tiếng, nó lóe mắt lên, ta hiểu rồi, vì vậy họ cố tình gây ra những chuyện quấy dị để phao tin nhóm 6 cảnh có mà lượm hào hứng tiếp lời để ai muốn mua nhà thì mua nhà của họ quý dòng nhún vai, đây là trò cạnh tranh bất chính ấy bất chính nên họ cũng chẳng bán được luôn, lượm cho mắt, ổn lạ thật, quán nước này em có thấy treo bảng bán nhà khá lâu rồi nhưng sao cho ai hỏi mua nhỉ quý dòng cười khỉ, đơn giản thôi chẳng qua là do quán nước của họ ở không xa nhóm 6 cảnh là bao thậm chí lúc ném đá hai thằng nhãi kia còn ném lên mái nhà của mình nhằm che mắt thiên hạ Nhưng khi làm như vậy họ quên rằng nếu người ta đã không dám hỏi một nhóm 6 cành Thì dĩ nhiên cũng chẳng dám can đảm mua một căn nhà Chỉ các nhóm 6 cành có mấy căn Phân tích của quý giòm khiến lượng khóa trị nó Bắt trước vừa... Chuyên tỏ Dễ lửa, hí hưởng, sổ nho Đỏ này binh pháp gọi là gậy ông đập lưng ong Cái gì? Quý giòm giật bắn Mày vừa nói gì nói lại tao nghe xem Thái độ của quý giòm làm lượng trột dạng nó ngập ngờ Em nói đòn này ngày xưa gọi là đòn gậy ông đập lưng ong. Nếu không phải đang dình dập bên vệ được quý giò đã cười phá rồi, nó ôm bụng nhăn nhó. Mày định làm tao chết sặc vì cười hớ. Rồi trước cái mắt tố ra vì hoang mang của thằng oát, quý giòm nói qua kẽ rằng, người ta nói là gậy ông đập lưng ông hiểu chưa hả ngốc? Có nghĩa là gậy của mình lại đánh trúng vào lưng của mình, còn gậy ông đập lưng ong thì chỉ có thể hiểu là gậy của ông nội nệ Lên lưng của cháu gái thôi Mặt lượng bớt giác nóng gian mày cho nó nếu không Đang ẩn mình trong bóng tối Hẳn tiểu lòng và quý giòm đã thấy mặt nó Đang đỏ dần tới mang tai Càng may cho nó hơn nữa Đúng lúc bọn nhóc xóm đầu cầu đang Từ hướng ngã ba dần dần kéo nho Về phía nhà ông sáu cảnh Quý giòm đang định chiêu thêm thằng lượng một câu Chợt rụt cổ lẩm bẩm bọn này đi đâu thế nhỉ Ừ lạ ghê Tiểu lòng nói khẽ Chào hiểu bọn chúng cứ tối tối lại kéo nhau vào chỗ nhà ông Sáu Cảnh làm gì. Cũng như những hôm trước, tới chỗ nhà ông Sáu Cảnh, bọn nhóc sớm nơi cầu lại đột ngột biến mất. Dọc bờ rào Nhà ông Sáu Cảnh có một con ngõ nhỏ, sau đó bọn quý giòm không tài nào đoán ra đối phương biến vào ngõ nhà ông Sáu Cảnh hay sẽ vào con ngõ. Nghĩ một lát, quý giòm tặc lưỡi, chắc bọn chúng quẹo vào ngõ, sao mày biết. Từ Long khịt mũi, quý giòm thở lính thượt. Trước đây vì đinh ninh bọn sói đầu cầu là thủ phạm, giả ma, giả quỷ nền ta mới nghi bọn chúng lẻn vào nhà ông sáu cảnh như sợ trộm. Còn bây giờ ta thấy bọn chúng chẳng có lý do gì để chui vào nhà, hoàng vắng tối tăm đó nữa. Bà đứa có nằm góc cổ thêm một hồi đã thấy bọn nhóc sói đeo cầu lục tục kéo ra. Khi đối phương lướt ngang trước mặt quý giòng tiểu lòng và Lượng, đứa nào đứa ấy cố mà cằm mắt giò xét nhưng vẫn không khám phá được điều gì khả nghi. Quán nước bên kia đường khách cửa vẫn lắc đác vào một số. Thằng nhãi ngồi trong quay đập đá khui chai một thằng nhãi chạy tới chạy lùi bừng nước. Ba mẹ ở nhà sau đi ra đi vào cứ tập thỏang một lát lại biến mất sau cánh cửa thông. Hai thằng nhãi không hề biết nhất cử nhất động của mình đều lọt vào tầm ngắm của bọn quý giòm đang nằm phục bên kia đường. Nằm thêm một lát quý giòm nhòm trận về thôi, lượm chép mắt. Nhớ lát nữa bọn chúng nằm đá thì sao? Quý giòm lưỡi, không có đâu. Nếu giờ này bọn chúng vẫn chưa đóng cửa có nghĩa là tối nay cũng không có gì xảy ra. Tắc kẻ bồng đợi bọn quý giòm ngay trước ngõ. Dạo này, nó thường một mình đứng chờ bọn quý giòm đi đàm phán trở về. Thím Nam Giang sau lần hỏi thăm ngài pháo sư đã thôi quấy giày ngài nữa. Có vẻ thím rất tin tưởng vào tài nghệ của ngài và không muốn làm ngài phân tâm. Tắc kẻ bồng không thế, thoát đâu nó không muốn đi theo Tiểu Long và quý giòm lên xóm đầu cầu chỉ vì sợ bọn quỷ một giò, nơi nhà âm sáu cảnh. Nhưng kể từ hôm thằng Lợm tối nào cũng tò mò theo gót hai ông anh đi đàm phán với bọn họ mà chẳng xảy ra chuyện gì. Nó đâm xà hóa hức quá thể. Nhưng quý giòm lại không muốn cho nó đi theo. Nó vừa mở miệng quý giòm đã gạt phát. Tắc kè bồng tức lắm. Nó định làm mặt giận, định trá thêm hỏi han gì đến cuộc điều tra của bọn quý giòm. Nhưng ốc tò mò không cho phép nó lạnh lùng quá một ngày. Qua ngày thứ hai, tắc kè bông lại nôn nao lần ra trước nhà đợi bọn quý giòm đi về để sang tìm. Mỗi hôm nó ngồi bó gối trước hiên Hôm nay bọn quý giỏm đi lâu quá chừng Nó nóng lòng chạy tuốt ra ngõ ôm cầy cầu đứng đợi Đàm phán tới đâu rồi hả tuột máy Vừa thoáng thấy ba chiếc bóng quen thuộc Hiện ra tí đằng xa Tắc kè bồng đã hấp tấp hỏi ngay Sắp xong rồi Quý giỏm cố là mặt nghiêm Sắp xong rồi là sao Là bọn quỷ một giò đồng ý rút lui khỏi nhà ông giáo cảnh chứ là sao Tắc kè bồng chưa thỏa mãn Thế chừng nào bọn họ mới rút lui Khoảng một tuần lễ nữa, Thế ngày Mai, tụi mày có đi gặp bọn họ nữa không? Đi chứ." Takeybom nhìn chằm chạp vào mặt Quý Ròm. "Đã đàm phán xong rồi còn đi làm chi? Sao lại không đi?" Quý Ròm hờn mũi. "Tụi tao chỉ mới đàm phán xong về thời hạn rút quân thôi, còn khối chuyện phải làm nữa cơ." Takeybom liếm môi. "Như chuyện gì?" "Chuyện gì hả?" Quý Ròm ngửa lên trời. "Chẳng hạn tụi tao bắt nó từ nay đến đó không được chơi trò ném đá, không được đi lơ đi lờ." Lượm không phải là đứa ưa bà hoa, nhưng mấy ngày nay đi theo Quý Ròm là cũng nhiễm chút chút nghe Quý Ròm chộ Takeybom nó quá trí đế thêm Tụi tao còn bắt tụi nó không được um, rút chiếc còng trong túi ra. Hôm qua hồ lại nữa, ở đúng rồi đó, Quý Giọng tát miệng cười. Tụi tao cấm bọn nó hủ dọa người lường thiện, tất cả bọn ngịt mặt nghe, bộp nửa tin nửa ngờ, nhưng nó chưa kịp thắc mắc, Quý Giọng đã vỗ vai nó, muốn đi theo tụi tao lắm hả? Tất cả bọn nớ nớ bở. Ừ, Quý Giọng gật cổ, kể từ tối mai mày sẽ được đi theo, mặt tất cả bọn sáng rỡ. Mày nói thật không? Thật, nhưng với một điều kiện, điều kiện gì? Quý Giọng nhíu mắt. Mày không được đi chung với bà đứa tao, mày phải đi đường khác, tao hiểu rồi. Tắc kè bông trước mắt, mày sợ bọn nhóc gió nơ cầu nhìn thấy tao chứ gì. Đúng vậy, mày chỉ đi chung với tụi tao tới đuôi chợ ngã bà thôi. Sau đó mày tách ra, theo lối ruộng tụi tao sẽ trở mày chỗ quán nước ké nhà ông sáu cảnh. Tắc cả kè bông gật đầu phải hiểu biết, sau đó cả bọn sẽ kéo nhau tới nhà ông sáu cảnh. Bậy, Quý giỏng cắt ngạc, tụi mình sẽ phục kích ngay chỗ quán nước. Mắt tắc kè bông trốn lên, sao lại phục kích trước quán nước, Quý phải tay Tới lúc đó mày sẽ biết trước khi lầm trận Không nên hỏi nhiều Tối đó lúc chui vô mồm Tiểu Long khỉu Quý Giòm May dù thằng tắt cây bông theo chi vậy Có nó bên cạnh tao yên tâm hơn Quý Giòm thở dài Hai thằng nhãi trong quán lớn con quá Tao em một mình mày không đối phó nổi Sao lại một mình Chứ còn mày với thằng lượm nữa chi Thế phố ô xin của mày lợi hại lắm mà Tiểu Long vừa nói vừa cười hí hí Nhưng nó chỉ cười hí, hí được có một lúc Sau đó nó chuyển qua lạ oai oai Khi trêu Quý Giòm Tiểu Long quên rằng nó đang ở trong mồm Ở trong mồm thì đâu có nhảy nhót Tránh né được những cái nháo của thằng dòng nữa. Chiêu 10 Tiểu Long quý dòng tắc kè bông Và thằng Lượng làm túm tụm bền vệ đường Tụi nó rình dập Như thế đã suốt một tuần rồi Tối nào cũng như vậy Bốn đứa nấp cả buổi Trước quán nước Trong mắt san một cách ích Rồi lủi thùi kéo nhau ra về Trong bọn chỉ có tắc kè bông là không biết Bọn cất công rình dập gian khổ như thế làm gì Tới tối ngày thứ bảy thì nó đầm quọng Tao chả hiểu tại sao tối nào bọn mày cũng dẫn sắc lên nằm mọc ở đây rồi sau đó lại lách thích dẫn xác về Tiểu Long an ủi tắc kè bông Mày phải kiên nhẫn một chút Mình cứ nằm phục ở đây sớm muộn gì cũng bắt quả tang được bọn chúng Tắc kè bông nhằn nhó Nhưng bọn họ quậy phá bên nhà ông sáu cảnh kia mà Quý giỏ nhắc mép Nhưng bọn chúng xuất phát từ đây Tao chẳng hiểu gì cả Tắc kè bông vú vào đầu Tiểu Long đặt tay lên vai ông em Tiểu Long đặt tay lên vai ông em, đến giờ này nó không buồn xấu siếm nữa. Thật ra những trò quậy phá đó không phải do bọn quỷ một giò gây ra như người ta đồn đại đâu. Tụi tao điều tra mất mấy ngày này phát hiện mọi chuyện đều do hai thằng nhãi trong quá nước trước mặt dựng lên kia thôi. Do hai thằng nhãi kia, tắc kè bồng trưng hở, đúng vậy. Xác nhận của Tiểu Long khiến tắc kè bầm thêm ngẩn tò te. Thế còn chuyện tụi mày đàm phán trước nay chuyện bọn họ mời tụi mày uống trà, lợm cười hình hích. Đấy là anh em quý phịa ra thôi, Nam gì có chuyện Quỷ giò, mời uống cha chúng đâu có lịch sự như tao. Đến lúc này, tất kè bồng mới biết mấy ngày qua mình bị Ngài Pháp Sư cho vào xiếp. Quý giòm, tiểu long và thằng oát lượm nữa, đứa nào cũng biết tổng thuộc phạm đích thị là ai. Chỉ có nó ngờ ngạch tìm lấy tin để những lời nói hiêu, nói vận của quý giòm, thật tức chết đi được. Nhưng biết mình không mồm không mép bằng quý giòm, tắc kè bồng không dám gây hấn. Nó sổ ở mức lên đầu thằng lợn lịch sử cái đâu mày. May đừng đực tưởng tiểu long và quý giò Tắc kè bông chưa kịp nói hết cầu Quý giòm đã đưa nó tải lên miệng suyệt khẽ Nó ngừng lên đầu lên và bớt ra khóc bụng lại Bên kia đường hai thằng nhãi đang lật đật Đóng cửa quán Tiểu lòng thỉ thầm Bọn chúng sắp ra tay đấy Quý giòm trầm rộng ra lệnh Theo dõi chặt động tĩnh trùng quanh quán nước Hãy thấy bọn chúng ra khỏi nhà Tụi mình phải bí mật bám theo ngay tất cả bông nhỏm dậy Suốt sáng Ta bong qua đường đây Nhưng tất kè bông chưa kịp đặt chân lên mặt đường Tắc kè bông ngoảnh ngại Gì thế? Bọn xóm đồ cầu Chúng đang từ phía nhà ông sáu cảnh đi xa Tắc bông lập tức lia mắt về phía bên trái Và vội hụp người xuống Cũng như mọi hôm Bọn nhóc xóm đồ cầu vừa đi vừa cười đùa tí tuét Lúc đối phương kéo ngang qua trước quán nước Bọn quý giòm nghe rõ một một tiếng Một đứa chồng bọn Thằng giấy lửa và thằng tắc kè bông trốn biệt tích Đi đầu gần nửa tháng này nhỉ? Một giọng cười hê hề đáp trả Bữa trước bị tụi mình oanh kích o Thằng tắc kè bông xót, xót ướn ra quần Làm gì dám ló dạng liền đầy nữa Tiếng cười nhạo và giọng bình phẩm đầy chế giữa của bọn sấm đầu cầu chọc vào tai Khiến tắc kè bông tức muốn nảy đầm đắm mắt Mắt ứng nhưng vặt đỏ Tắc kè bông thu nắm đấm Hai hàm răng nghiến vào nhau kèn két Sợ thằng này nổi nóng làm điều Từ lòng vội đưa tay ôm ngang lưng nó khẽ giọng kệ mọi chúng đừng quên mục đích của tụi mình bữa nay Tụi mày đợi đấy Tắc kè bồng quét mắt theo bọn xóm nơ cầu hợp mực xít qua kẻ giằng thành toán sòng hai tên chủ bắt con này rồi ông sẽ tính sổ với tụi mày xem kìa, lượm bỗng vợ giật có người trong quán vừa lạnh ra ngoài kìa tắc kẻ bồng quay phát lại và đứa mắt rụi dụ, dụ đâu, chúng đâu rồi hai tên vừa lạnh vào sau dặm tre nhà đó quý giòm hít một hơi bây giờ tụi mình tản ra và bám theo nhớ đừng để lộ tông tích đấy nghe quý giòm bảo phải tản ra lượm hơi hoảng, nó nắm cứng cánh tay tiểu lòng em đi với anh nhé, biết thừa bụng dạ thằng ngoát Tiểu Long mỉm cười. Ừ, nhưng mày không được gây ra tiếng động nghe chưa? Trong thoáng mắt, bọn quý giỏm đã ở bên kia đường, nương theo bóng tối, bọn trẻ chia làm ba tốt. lần mò theo rặng tre ung um tùm dọ dẫm tiến về phía nhà ông sáu cảnh. Quý giỏm đi trước một quãng rồi tới tắt kẻ bông, sau cùng là Tiểu Long và Lượng. Bọn trẻ sợ bị đối phương phát giác nên đi rất chậm. Lượng căng mắt dò xét tứ phía vẫn không thấy hai bóng người khỉ nảy đâu, bèn lo lắng chạm vào vai ông anh. Bọn chúng mất hút rồi. Mày đừng lo, tiểu Long khẽ trấn an. Lát nữa hai thằng nhãi đó giờ tròn em đá, rồi còn cho hình một giò đi lơ lửng trên khổng. Thế nào tụi mình? Tiểu Long chưa nói dứt câu, những tiếng rầm rầm len kèng loảng xoảng bỗng đồng loạt vang lên tứ phía như một trận mưa âm thanh. Và chúng bắt đầu rồi đấy. Tiểu Long quay sang lượm há hốc miệng khi chẳng thấy thằng bắt đâu. May chạy đâu dù lượm? Đáp lại tiếng gọi. nó no láng của tiểu Long là một giọng run dẩy vọng lên từ dưới cỏ, nghe như tiếng dế. Ê, ê, em đây. Tiểu Long ngó xuống Thấy thằng oát ngồi bếp dưới đất tự bao giờ Hai tay ôm chặt lấy đầu May làm cho gì thế Tiểu lòng nghiêm rộng Phải cố lắm nó mới không phá ra cười ngật nghẽo Lợm vẫn không thả tay giả e, Em sợ lắm Đi với tao mà sợ gì Tiểu lòng khuất khỉ mũi Hai thằng nhãi khi nãy đang ném đá lên nóc nhà đấy Chả phải ma quỷ gì đâu Nhưng em vẫn sợ sợ thế nào Lợm vừa đáp vừa lõm ngóc bỏ dậy Đến lúc này nó mới chấn tĩnh được đôi chút Tiểu lòng nắm tay lợm Nếu mày sợ thì mày cứ nắm chặt lấy tao. Hai anh em nắm tay nhỏ mèn dọc theo giọng che được một lát bỗng nghe tiếng quý giòm là nói chói đằng trước. ơi ôi, ôi chết tao. Liền theo sau là tiếng quát oai phong của tắc kè bông. Đừng sợ, có tao đây. Sau đó là những tiếng la oai oai kèm theo những tiếng bịch bịch hữu <cười> hữu cho biết một trận hội chiến đang diễn ra ác liệt chỗ nhà ông Sáu Cảnh. Tiểu lòng cuốn quý quýu kéo tài lượng chạy lẽ lên. Bị ông anh kéo chạy bằng bằng bằng Lượm muốn lộn nhào Đã mấy lần nó định vùng ra Nhưng Tiểu Long cứng như sắt Nó không tài nào cự quậy nổi Thoáng mắt hai đứa đã tới được sẵn tre Sau nhà ông Sáu Cảnh Ngay cạnh mưa rào Bà bốn bóng người đang hồn áo hồn hền Ôm nhau lan lộn dưới đất Lượm vừa giật tay Tiểu Long vừa nhảy cho trôi Nhào vô đi anh, nhào vô đi Nhưng Tiểu Long không thàm chiến ngay Trước những bóng đen đang cố níu cổ nhau Nằm dồn cục kia Nó không phân biệt được đâu là quý s Và đâu là hai thằng nhãi trong quán nước Phải chữa mắt một lúc Nó mới lờ mờ nhận ra đứa nằm dưới cùng Trong cái đống thủ lù kia là quý giòn Nó đè sấp trên người là thằng nhãi chạy bàn Thằng này đang bị thằng tắc kè bông cưỡi lên lưng Nhưng cái lưng của thằng tắc kẻ bông cũng đang bị Thằng nhãi đập đá trong quầy ngồi lên trên Và không ngừng nhuốn lên nhún xuống Như người ta phì ngựa. Hai phẻ ôm nhau Vừa đè vừa đấm bình bịch vào lưng miệng là trí tróe Nói đúng ra chỉ có bà đứa là quý giòm vốn đã giòm xương cốt chẳng cứng cáp là bao này bị bà đứa to như bà ông ngộ Pháp trong chùa nằm đè lên trên Người nó bẹp dí như dĩ nhưồộ không không bị đè dưới núi ngũ hành uhm, Thở còn không nổi sức đâu mà là về hết thấy tính mạng quý giò Mười phần nguy ngập tiểu lòng không dám chần chừ nữa nó xông tới chụp thẳng cánh tay thằng nhãi nằm trên cùngè quạt ra sau lưng lần Ôi bị bất ngờ thằng nhãi dên là một tiếng đau đớn và mí môi vùng mạnh Nhưng vô ích, tay nó đã bị hai gọng kẹp sắt của Tiểu Lang khóa chặt. Tiểu lòng hất đầu về phía lượng. May phụ với Quý Giọng và tất cả bông đi. Thằng nhãi còn lại không thể một mình đường cự nổi với Quý Giọng và tất cả bông. Huống hồ bây giờ lại có thêm thằng lượng trong nháy mắt." Nó bị ba đứa kia đè sấp mặt xuống đất. Quý Giọng cưỡi trên lưng đối phương, suốt sáng trả mối thù bị đè xẹp lép khi nãy. Nó bặm môi bẹo tài thằng nhãi. "Này, bỏ cái tật liếm đá dần dần lên nhà người ta này. Nó bẹo tai kìa. Bỏ cái trò giả làm Quỷ đi một giỏ tới lui này Cũng chưa đã Nó lại cù vào nách đối phương Bỏ luôn cái thói cưỡi lên bộ sườn còm nhom của ông mày này Thằng nhãi nhất thể vừa đau vừa nhột Vàn xì rối rít e Em đã anh, em không dám nữa Thấy thằng nhãi lớn tuổi hơn mình Mà mở miệng sương em ngọt sớt Quý giòm hết hàm trả tấn đối phương Nói nhe ràng cười hì hì Ừ anh tha cho em đấy Quý giòm vừa nói vừa đứng dậy Tắc kè bồng bắt trước tiêu lòng Bẻ ngoặt hai tay thằng nhãi Chạy bàn ra sau lưng Hàng hái dẫn độ vào nhà Ngôi nhà gạch của ông sáu cảnh Đã lâu không người ở Nhưng không đến nỗi tiểu điều tàn tạ lắm so với Vương sân ngập đáy lá Dụng ngoài vườn Bọn trẻ có cảm giác Phía trong sạch sẽ hơn nhiều Tiểu Long trò chân lên nền nhà Thấy trơn láng Bọn quý giỏ bắt hai thủ phạm Ngồi bề giữa nhà Bốn đứa ngồi vầy chặt chung quanh Cẳng mắt canh chừng Nhưng hai thằng nhãi không tỏ vẻ gì muốn chạy trốn, chúng chỉ muốn tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra những cao thủ võ Lâm. Vừa tấm cổ mình chính là vị khách vẫn thường ghé quán. Thằng nhãi chạy bàn thở dài, thì ra quý giò kiệt mũi chẳng có thi ra thì vô gì cả. tụi tao theo dõi hai đứa mày lâu rồi, lượm vềnh vao, tụi này biết tỏng tỏng tỏng hết rồi. Nghe vậy, mặt mày hai thằng nhãi bất giác ngẩn ra, toàn lòng hắng giọng, tụi mày giấu cái hình người một giò đâu rồi? Ở trong bụi dại chuối chỗ góc sương Thằng nhãi ngồi ngang ngở mặt đắc, nó chả buồn quanh co Quý giòm nhau mắt, tụi mày giả ma, giả quỷ để làm gì thế Chả để làm gì cả, thằng nhãi sẽ bàn gãi tài Tụi tao nghịch chơi thôi Tụi mày đừng có qua mắt tao, quý giòm cười hề hề Chứ không phải tụi mày muốn làm thế để nhà ông Sáu Cảnh không bán được hả Ai bảo tụi mày vậy, thằng nhãi ngồi quẩy ngờ ngác Tụi tao không hề nghĩ đến chuyện đó Thằng nhãi ngờ ngác khiến quý giòm ngờ ngác theo quá Vậy tụi mày chỉ nghịch cho vui thôi hả Cho vui thôi Thằng nhãi ngồi quầy liếm môi Cậu ta bảo lúc bé cậu tao cũng hay nghịch những trò như vậy Quý giòm à một tiếng Thì ra trò giả ma giả quỷ này không phải do tụi mày nghĩ ra Mà do ông cậu mày bày trò đấy Thằng nhãi gật đầu mắt nó sáng lên Ừ cậu ta bảo đó là trò chơi của những người gần dạ Chỉ những người gần dạ mới làm cho cả làng trích khiếp Gan dạ cái mốc gì cúi giòm cười khẩy Cậu tụi mày xúi tụi mày làm chuyện đó Thực ra chỉ muốn bán được nhà thôi Chiếc vẻ mặt ngỡ ngàng của hai thằng nhãi Quý giòm hử mũi Tụi mày là chúa gốc Nhưng người suối tụi mày làm chuyện này cũng chẳng khôn hơn tí nào Thằng nhãi chạy bàn bối rối gãi cảm Ơ ơ Chẳng khôn hơn là sao Tụi mày không biết ừ, Mà ở ơ Tụi thằng nhãi không ngờ Quý giòm hỏi vặn ngoái mâm như thế Bẻ ngớ người ra Không biết Lần này Quý giòm chưa kịp nói Liệm đã ướn ngực ra phải hiểu biết Đơn giản thế mà cũng không biết Này nhé Quán nước ở xa gi Nếu người ta sợ bọn quỷ một giờ không dám mua nhóm sáu cảnh, thì tất nhiên cũng chẳng dám mua. Cái quán nằm cách đó mấy căn, tắc kè bông thấy thằng Lượm giáo hoài cũng không chịu kém. Thế rốt cuộc chả có ma quỷ nào ở ngôi nhà này sắt có phải không? Sĩ nhiên rồi, thằng nhãi chạy bàn liếm môi, chính tụi tàu nem đá. Thằng nhãi đang nói nửa trường một tiếng rầm đột ngột, rội xuống từ nóng nhà khiến bọn xanh mặt. Tiểu lòng quầy phát sàng quý giọt, tiếng gì thế hả mày? Quý dòng chưa kịp mở miệng liên tiếp những tiếng lộc cộc lạch cạch nối nhau vang lên từ phía trên đầu như để trả lời thay nó tiểu lòng nghiêng tai nghe ngọc hình như câu ảnh em đã tiểu Long vừa rất câu thằng nhãi vừa chạy bàn đã qu quýn cứu nhảy sổ vào nó khiến nó phải hấp tấp giữ chặt hai vai thằng này nạ mày làm gì thế thằng nhãi ôm lấy cánh tay tiểu lòng lắp bắp quyền mua sao mua mày đừng có giờ cho quý do nhìn thằng nhãi mắt long lên con cậu may đứng bên ngoài nữa phải không Thằng nhãi đập đá lúc này, mặt cũng xanh như tàu lá, nó run run đát. Không, không còn ai nữa. Chuyện này trước nay chỉ có hai em tao thôi. Hơn nữa cậu tao đi lên tỉnh mấy ngày nay rồi. Ngay khi tiếng động đầu tiên vàng lên, tắc kè bông và lợm đã rúng cả người khi nghĩ đến bọn quỷ một giò. Nhưng dù sao chúng vẫn còn bán tin bán nghi. Giờ thấy hai thằng nhãi quá nước run như cây sấy. Khẳng định đó là hành vi của bọn họ, tắc cái bông và lợm cũng rô lên một tiếng kinh hoàng và ôm chầm với nhau, mặt nhắm tịt. Khương cảnh trong nhà ông Sáu cả lúc này vô cùng hoảng loạn. bóng tối phủ dày bốn phía khiến tóc gái đứa nào đứa nấy dưỡng cả lên. Quý giòm không hơn gì mấy đứa nhát gan kia, nhưng không muốn loài đuôi thỏa đế trước hai tên tù binh mới bắt được. Nó cố giữ cho hai hàm rằng đừng đánh vào nhau. Đang gắng sức chấn tĩnh tinh thần, bọn nhìn nghe tiếng rú khủng khiếp như chọc tết lợn của tắc kè bông và thằng lượm vang lên. Quý giòm điếng hồn Buông người đánh phịch xuống nền nhà Mọi nỗ lực nãy giờ Lập tức bày biến đầu mất Nó và rằng Cổng cục vào nhau Còn tay trần thì sụi lơ như người chết rồi Trong bọn chỉ có tiểu long là còn đứng vững Nó nhìn bộ dạng thảm hại Của bầm đứa kia ngào ngá nói tự mày làm gì mà xón cả gia quân thế Đây chỉ là trò phá bĩnh của bọn xóm đầu cầu thôi mà Xóm đầu cầu đâu mà xóm đầu cầu Quý giọng gì gì Bọn nó kéo về hết vườn đều từ đời tam hoánh rồi Bộ mày đuôi sao Tất cả bỗng run cầm cập. "Ơ làm sao đây, quý giòm Tiểu Long?" "Ừ, làm sao đi chứ? Rụng thẳng lượng muốn khóc, phen này chắc chết cả nút." Trên nền nhà hai thằng nhãi quán nước nằm thẳng cẳng từ bao giờ, nghĩ đến chuyện trước này mình vẫn ném đá lên ngôi nhà của bọn quỷ một sọ, thứ thiệt, thậm chí còn giả dạng bọn họ để trêu chọc tiền hạ, tụ nó sợ muốn xỉu. Lúc này tiếng đá rơi trên mái nhà đã ngưng bặt khiến khung cảnh càng thêm âm ngủ đáng sợ. Tiểu Long trầm ngâm một thoáng rồi mau hụp quẹt ra. Quý giòm nhí thở, may định làm gì vậy? Tao phải đi xem xét ngôi nhà này một vòng. Thôi thôi, thằng lượm nứa tay Tiểu Long. Tụi mình về nhà đi anh Tiểu Long. Tiểu Long làm thinh, quẹt diềm đánh xè một tiếng. Đốm lửa bùng lên, ánh sáng soi chập chờn trên những gương mặt đang méo sạch đi vì hãi hùng. Dưới ngọn lửa lập lè kia khi... Mơ um, khi tỏ những gương mặt hãi hùng kia nồng càng hãi hùng hơn nữa. Đã vậy ngay lúc đó, có một giọng eo eo thình hình phát ra gần như bên cạnh bọn trẻ. Tao là qu Khiến bọn trẻ đông loạt xuống lên Đứa nào đứa nấy thấy tim mình Dường như không còn đập nữa Lần này ngay cả những đứa gan dạ như tiểu lòng Cũng nghe lạnh toát xuống lưng Nó buôn quê riêng Bước lùi liền 5-6 bước lượng thử thảo Bọn họ đã vào trong nhà rồi Vĩnh biệt mọi người Hai thằng nhãi quán nước ngóc cổ Đầu thốt lời vĩnh biệt trần gian Và tiếp tục mẹo cổ xuống lên nhà Nằm thoi thóp Chờ bọn họ rước đi Nhưng bọn trẻ trơ mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, sau khi tự giới thiệu ta là quỷ Ma Giò, bọn quỷ làm như chẳng buồn phát biểu thêm gì nữa, cũng chẳng buồn động tài động chân. Hai thằng nhãi chủ quán Vĩnh Biệt xong đợi cả buổi không nghe thấy ai tới giữa mình đi, lại bắt đầu phập phòng hy vọng. Sau khi hoảng vía thuật lùi ra phía sau, từ lòng vẫn đứng chờ giữa giọng ta nghe ngóng, nhưng rốt cuộc Chị nó chẳng phát hiện được gì, không hề có ai trong nhà trừ sáu đứa bọn nó. Thế thì tiếng nói vừa rồi phát ra từ đâu? Mãi mình suy nghĩ tiểu lòng thốt ra thành tiếng ý nghĩ trong đầu mà không hay. Tướng thầm mập hỏi mình. Quý giòm rụt xè góc ý. Lúc này ngài pháp sư cũng dần dần hoàn hồn. Từ trên các lực Đúng rồi, từ trên các lưỡng. Tiểu Long nhanh nhỏ gật đầu. Nó cũng vừa sực nhớ đến cái các lưỡng của ngôi nhà. Nó liền cúi xuống kéo tay lợm. Tao với mày lên gác xe. Lợm chỉ lại. Anh đi một mình đi. Em không lên đó đâu. Tiểu lòng kéo mạnh hơn. Làm gì mày sợ dữ vậy? Chắc chắn có ai nấp trên đó Tất cả bọn đứng dậy nãy giờ không thấy bọn quỷ mô do giờ trò gì ghê gớm nó đã bớt chết khiếp. Đi đi lượm, tàu cũng đi. Tiểu Long đi trước quẹt diêm soi đường, tất cả bông và lượm thậm thụt phía sau ba đứa lần tới chỗ cầu thang dọ dẫm chiều lên các. Căn các lử không rộng chỉ bằng 1/3 diện tích dưới nhà, dưới ánh sáng của ke xiêm Tiểu Long vừa quẹt lên ba đứa nhìn thoáng qua đã nhận ra cảng gác trống trơn không có người, chẳng có một đồ vật gì đáng kể ngoài tấm chiếu lát bộ ẩm đắc góc kia và chiếc khăn vắt trên dây phơi, chắc là những thứ ông sáu cảnh không thèm bằng theo khi rời nhà vô dãy. Tiểu Long lìa mắt quanh căn gác lần nữa, giọng thất vọng thôi, xuống. Tất cả bông lấm bẩn, ừ, chẳng có ai nấp trên này cả. Lượm sự nhớ đến mọi chuyện liền kinh hoàng dú lên, chết rồi, vậy khi nãy ai cất cái câu đó? Nghe lẫn nhắc tất cả bông tái mặt rú theo. Đúng rồi, chết cả đám rồi. Tiểu Long hơi run nhưng cố trấn an hai ông em, bình tĩnh nào để từ từ điều tra xem ai Tiểu Long mới kịp chấn an tới đó Giọng nói bí mật kỳ nãy bỗng thỉnh lình Phát ra từ sau lưng ba đứa Lần này nghe còn rõ hơn khi nãy Ta là kể mắt ra Vừa rồi cả 6 con mắt rục xạo Căn các trống hoa Trung hoác Thấy rõ là không có một bóng người thế Mà bây giờ lại có tiếng nói cất lên Bảo ba đứa không hồn vía Lên mai sao được Tiểu Long và tắc kẻ bông Lượm chỉ kêu Ôi! Một tiếng rồi bà Trần muốn cẩn Chạy nhanh phù xuống cầu thang Như y bị mà đuổi Tất cả bông bay xuống đầu tiên, lẽ ra là người thứ nhì tiểu long, nhưng thấy thằng Lượm sợ muốn vỡ mặt, nó nép còn một bên, trò Lượm xuống trước, nao ngơ, thằng oát chân cẳng díu lại, truyện trọng va vào, vào thành cầu thang, đá và cả chân đầu ngoài, ngã lộn nhào. Nhưng lúc này Lượm chả biết đau đớn là gì, vừa lộn mèo xuống đất, nó đã lông cồm bò dậy, vọt tút ra cửa, đằng sau tất cả bông phóng theo như tiền bắn, nhóm dấu cảnh thoáng... Mắt đã trúng trờn quý giỏ và hai thằng nhãi qua nước Vừa nghe giọng nói rủng rợn kia phát ra trên gắt Đã chạy biến khỏi đầu Tiểu Long là người cuối cùng chạy ra Nhưng vừa tới ngạc cửa nó đột nhiên dừng lại Không phải Tiểu Long tự nhiên dừng lại Tiểu Long gan dạ nhất bọn Nhưng ắt không gan dạ đến mức sẵn sàng nện nhau với quỷ mồ sò Nhưng trong lúc đang bấn loạn cái giọng eo eo khác thường kia Khi nó sực nhớ tới một chuyện Tiểu Long sực nhớ tới con út cưng Út cưng là con sáo biết nói của anh em thằng nở. Bọn tiểu lòng từng mua vì nuôi một thời gian ở nhà nhỏ hạnh. Trước đây con út cưng nói những câu xin chào, báo viên ngon lắm cũng với cái giọng tử tựa như thế. Nếu con út cưng học nói được thì những con sáo khác hoặc các loài nhỏng cững đều thừa sức nói được tiếng người. Như vậy tiếng nói bí mật vừa rồi rất có thể là do một con sáo hay một con nhỏng thốt ra. Tiểu lòng thầm nghĩ và nơm nớp quay lại gión rén trèo lên các... Tuy không tin tưởng lắm vào phòng đoán của mình, nhưng quyết tầm vén bức màn bí ẩn do bọn người xấu mặt nào đó răng ra. Tiểu Long vẫn mím môi dọn dẫm từng bước một, thỉnh thoảng lại dừng trần nghe ngóng động tĩnh Cứ thế vải mà bước lại dừng lại, cuối cùng Tiểu Long lên tới căn gác, lửng. Cắn chật môi nó bật diêm đánh xòe và đảo mắt ra bốn phía, đồ vật chung quanh vẫn y nguyên như cũ. Nhưng lần này Tiểu Long nhìn chầm chập vào chiếc khăn đang rủ xuống trên sợi dây căng sát tường. Hít lấy một thời để lấy tinh thần. Tiểu Long nhỏn chân lần tới chỗ chiếc khăn và thỏ tay giật phắt một cái. Quả như nó nghĩ đằng sau chiếc khăn phơi là một chiếc lồng chim. Một con sáo đang đứng yên trên thanh ngang tròn mắt nhìn ngọn lửa lập lè trên tay nó. What? Sao con sáo này trông giống con út cường quá vậy nè? Tiểu Long bất giác buộc miệng kêu lên. Mà nhìn ngọn lửa, trượt nghe tiếng người vàng vàng sát bên tay. Con sáo cũng giật mình là toán. Ta là cây mốt gió, ta là cây mốt kết đâu mày? Tiểu Long phỉ cười. May có phải là con út cưng không vậy Con sáo không chịu thừa nhận Nó khăng khăng Ta là quỷ mốt ra Ta là quỷ mốt ra Tiểu Long bật quay diêm khác Giờ vào sát trước lồng nó Sạm sạm Lần này con sáo nói theo Sạm sạm Tiểu lòng nằm bật Chả rõ nó bắt chước mình Hay nó nhớ tên nhỏ sạm Con út cưng không phát âm được dấu hỏi Nên nó kêu nhỏ sạm thành nhỏ sạm Do đó thằng nở dứt khoát Không dậy con sáo kêu tên mình Nó sợ Nó sửa nở thành nợ thì suối quẩy. Trong lúc tiểu lòng bán tin bán nghi, không rõ đây có phải là con út cưng hay không thì anh em thằng nợ lần mò tới xứ này làm gì thì bỗng nghe có tiếng lao xa ngoài cửa. Nó tắt vụ quay diêm cháy dở và nằm phục xuống sản. Nghe tiếng trần, tiểu lòng biết có hai người đang vào nhà. Nó láo liên nhìn về phía đầu cầu thang chuẩn bị đối phó nếu hai tên kia xông lên gác. Nhưng hai tiên kia vừa bước qua khỏi cửa đã ngồi bệt xuống đất. Tiếng một đứa con gái cười hì hì. Vui quá chị hả, bọn kia chạy vắt giò lên cổ như thế, chắc là bị còn mỏ vàng của mình dọa cho chết khiếp. Giọng còn nhỏ vừa lọt tai, tiểu lòng nhận ngay ra không phải giọng nhỏ xảo, phát hiện đó khiến nó thất vọng vô cùng. Nó thở một hơi dài rồi bần thần vảnh tai nghe tiếp. Nó nghe nhỏ chị đáp lời nhỏ em, vui gì mà vui. Thế nào bọn nó cũng quay trở lại, sớm mưa gì chúng cũng phát hiện ra mình đang trú ngụ ở đây. Nhỏ em cãi, làm gì có chuyện đó, bọn kia vừa rồi sợ mất vĩa... Chả dám quay lại đây nữa đâu Không đơn giản như em nghĩ đâu Nhỏ chị hắng giọng Dám lần tới tận đây thì không phải là những kẻ chết nhát Chị nghĩ bọn đó sẽ trở lại nhà em xì một tiếng, em chả sợ nếu bọn kia phát hiện và uh, Ông sáu cảnh đuôi mình đi Thì mình vô tròi ở Nhưng em còn ốm kia mà Nhỏ chị ngập ngừng Bàn đêm trong vườn gió mạnh lắm Chá với sự lo lắng của nhỏ chị nhà em tàn nhiên, mua điều sắp hết rồi con gì Chỉ còn vài hôm nữa thôi, sợ gì Tiểu Long không phải là đứa siêu thông minh như quý giòm nhưng nghe một lát nó cũng là mở đoán ra hai đứa con gái này. Giả ma giả quỷ để chiếm cứ ngôi nhà bỏ không cốm sáu cảnh hồng chú ngụ trong một điều. Nó nhỏ em cười khoái chí tức cười hai anh em nhà hai mót quá chị nhỉ. Tụi nó chuyên giả dạng quỷ một giò hù tiền họa, hóa ra lại bị nhát hết. Nhỏ chị cũng cười, hai thằng đó ngốc bỏ sờ. Tụi nó... Ném 5 hòn đá Nhưng rơi xuống tới 8 lần Vàng lên tới 8 tiếng Vậy mà cũng chẳng phát xác ra Chị em mình ném phụ cho tụi nó tiền 3 hòn <cười> Nhỏ chị đang cười bỗng nhiên Nghe trên các lửa có tiếng eo eo vọng xuống Ta là quẩy mọt sao Nó liền quay đầu ra Thôi nghe mọt vàng Tụi tao đây chứ không phải người lạ đâu mà hù Giọng vẫn eo eo đáp trả Ta không hù, ta là quẩy mọt sao Quay hàm nhỏ chị bỗng cứng đời Phải khó khăn lắm nó mới lắp bắp được Phải con mỏ vàng của mình nói không hợp với em Nhỏ em Mặt cắt không còn hột máu dán mắt về phía gác Nó nắm chặt tay nhỏ chị giọng ru ru đúng, đúng con màu vàng Nhưng nhỏ em không có dịp Nói hết câu từ trên gác Tiếng nói rội xuống Ta không phải, ta là quỷ Nhưng cả tiểu long cũng không kịp nói để hết câu Mới nghe tới đó Không hai đứa con gái đã Thét lên một tiếng kinh hoàng và co giò chạy bay biến Tính giỡn chơi không ngờ lại khiến hai đứa kia hồn siêu phách lạc, Tiểu lòng ấy náy chồm người qua lan can trên gác, kêu lớn: "Này này, tao đùa đấy mà." Nhưng hai chị em còn nhỏ lúc này tái ủ như say lúa, có nghe thấy gì đâu. Chúng nhắm mắt nhắm mũi chạy chối chết vừa chạy vừa la mả hãi. "Quỷ mơ giở, quỷ mơ giở." Chỉ đến khi đâm sầm vào bọn người của Quỷ Giàng đang trên đường quay lại tìm Tiểu Lam, chị em nó mới bừng tỉnh, ôm đầu suýt xoa, tất cả bừng hoàng. mãi nhìn thấy quỷ mơ giở há, không thấy Nhỏ em hồn hềm đát nhưng nghe giọng nói Lượm nhanh nhỏ Bọn họ nói ta là quỷ mô giọt phải không Ừ, nhỏ em ô ngực Nhưng không chỉ có thế Bọn họ còn nói nhiều câu nữa đang ngồi hàm, lượm dịch nhớ tới một chuyện liền tròn mắt kêu lên A ah, hai đứa này là thủ lĩnh của bọn nhóc Xóm đầu cầu đây mà Thủ lĩnh gì đâu Nhỏ chị nhìn bọn trẻ trước mặt là đật phân bua ra đây là uh, hai chị Em gái ốm không ngủ trong đêm tròi được Hai đứa phải vào chú trong ngôi nhà bỏ trống của ông Sáu Cẩn Tắc kè bồng hử mũi, hai đứa mày không phải thủ lĩnh lại xúi bọn nhóc hái điều chẳng đánh tụi tao. Tụi bạn em sợ ông Sáu Cảnh phát hiện hai đứa đang cười ngộ bất hợp pháp trong nhà ổng nên không muốn ai tò mò. Vậy bọn kia tối tối vẫn kéo nhau vào nhà ổng Sáu Cảnh là thăm hai đứa mày đấy à? Dạ. Thế chuyện giả ma giả quỷ cũng do hai bọn mày bày ra phải không? tất kè bồng lại hạnh hoẹn, nó vẫn chưa hết ấm ức về những trận đụng độ với bọn nhóc xóm đầu cầu. Tắc Nhỏ em chỉ tay vào hai thằng nhãi quán nước đang đứng thập thò sau lưng bọn quý sọm. Khi tụi em rời đến nhà ông Sáu Cảnh thì hai anh này đã đóng vai quần một giò rồi. Tụi em chỉ thừa cờ phụ họa vào thôi. Thằng nhãi đẹp đá hở mũi. Thế ra lúc tụi tao đã vào nhà thì chính hai chị em mày đứng ngoài ném đá phải không? Quý sọm cười hề hê, hê. Tao hiểu rồi. Như vậy giọng nói éo éo khi nãy khiến tụi tao chạy vắt giò lên cổ chính là giọng của hai chị em mày rồi. Không phải, đó là giọng của con sáo mỏ vàng. Chị Trước mắt rút rẻ giải thích Tụi em treo mỏ vàng ở trên gác Tụi em dạy nó nói câu ta là quỷ một giò Để phòng có ai đợt nhập Đảng nói nhờ chị bỗng dù lấy bảy Nó lấm lét liếc về phía sau Nhưng tự nhiên khi nãy con mỏ vàng nói nhiều câu kỳ quái lắm Hình như không phải con mỏ vàng nói Nhờ em rượt cổ Rõ ràng là bọn họ đã vào nhà Thái độ của hai đứa con gái khiến bọn trẻ không rét mà sun Tất cả bồng sợ hãi Bọn họ nói gì thế và em không dám lớn tiếng, nó ghé sát miệng vào tai bọn quý giò thì thào thật lại cuộc đối đáp rùm rượn vừa rồi trong ngôi nhà hoang, khi đã thoát khỏi ngôi nhà kỳ bí và đầy đe dọa của ấm sáu cảnh chỉ thông minh đã nhanh chóng trở lại với quý giò, chỉ nghe thoáng qua những gì còn nhỏ mô tảng, nó đã hiểu ngay đầu đuôi sự việc, nó liền cởi phá lên. Đó là quỷ hai giò chứ không phải quỷ một giò đâu. Câu nói của quý giò làm thằng Lượng thắc mắc quá xá nhưng chỉ ngẩn ra một tẹo rồi nó suy khiêu bèn cho ầm. À đúng rồi, quỷ hai giò. Chỉ có hai chị em Con nhỏ là nghiệt mặt Quý hai do là sao? Là tao đấy chứ là sao? Một giọng nói thương nình phát ra từ viết sau lưng Kiến hai đứa con gái giật bắn mình Nhỏ chị quay phát lại Nhìn sững bóng người trước mặt Một hồi lâu rồi ngỡ ngạc hỏi Vậy ra là anh hả? Khi nãy chính anh làm bọn em sợ hết hồn phải không? Tiểu Long cười hì hì Bọn mày làm tụi tao sợ hết hồn Thì tụi tao phải làm cho bọn mày sợ hết hồn chứ sao? câu phá trò của Tiểu Long Khiến cả bọn Tết miệng kể theo, nước phòng về những chuyện kinh dị xảy ra trong nhà ông Sáu Cảnh bỗng chốc bày veo. Hai thằng nhãi quán nước thật phần hào hứng, sốt sáng rủ. Tụi mày lại quán nước, Tào uống đi. Bữa nay bọn Tào đãi tụi mày không lấy tiền, tắc kè bông, sỏ ngọt. Tụi mày đóng cửa từ sớm rồi mà. Đóng cửa thì mở cửa mấy hồi. Thằng nhãi chạy bàn nghe rằng cười rồi nó vùng tay hùng hồn. Quán tụi Tào từ nay ngày nào cũng mở tới khuya. Hi <cười> hai đứa tào hết muốn làm những người giản dị nữa rồi. Sao câu tuyên bố trách nhiệm của những đứa bán nước cả bọn vui vẻ lục tục kéo đi. À không, phải tất cả đều vui vẻ. Tuy ngoài miệng tươi cười, gương mặt của hai đứa con gái vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Quý Giọm nhắc thấy, bèn quay sang Lượng cười nói: "Ngày mai mày nhớ đi lên gặp âm sáu cả, bảo với ông ngài pháp sư đã làm việc với bọn quỷ màu dò xong rồi." Nhưng do chưa thu xếp xong chỗ mới, bọn chúng năn nỉ xin ở thêm trong nhà ông vài hôm nữa. Chờ một điều kết thúc bọn chúng sẽ lập tức xuất đi. Nhớ dặn ổng từ này đến đó đừng bén mảng quanh ngôi nhà. Nếu không bọn chúng nổi quạo nuốt lời thì ông dáng chịu à nghen. Hết tập 28 Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có điều kiện mua sách, hãy mua sách in để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Và đừng quên đăng ký kênh Đông Đô Studio và đồng đọc sách để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của series truyện Kính Vạn Hoa tác giả Nguyễn Nhật Ánh.